Chỉ thấy Tào Tháo lúc này đang buồn bực thế nào, Tào Tháo đập mạnh tay hai cái sau đó từ từ nói. Nếu như quân ta từ Thượng Du Sông Hoài tiến tới, trước lấy Lư Giang sau đó lấy cứ điểm An Phong Tân, cuối cùng mới vây thọ xuân thì công Đạt nói có bao nhiêu phần thắng. Tuân Du nghĩ nghĩ rồi nói, suy nghĩ này không phải là thuộc hạ không nghĩ tới nhưng mà theo tin tức từ thám tử thì quân Giang Đông hiển nhiên đã có chuẩn bị ở vùng Lư Giang ba dặm một yên đài, năm dặm một trạm gác phòng thủ nghiêm mật. Nếu như muốn từ nơi này đột phá chỉ sợ cường công an Phong Tân khó càng lớn, Tào Tháo không cam lòng nói, chẳng lẽ cứ như vậy mà lui sao? Tuân Du mỉm cười nói, cũng không phải là như vậy, Chúa công trước tiên lui sau đó nhượng xuất Dĩnh Thượng quân cho quân Giang Đông tiến vào, Chúa công lại ở từ Tân vây lại thêm sự mạnh mẽ của Bắc độ, chỉ cần không đánh vỡ Dĩnh Thành, quân Giang Đông vì bảo vệ mạng sống sẽ cầu cứu An Phong Tân, Triệu Vân dĩ nhiên sẽ không thể thấy chết mà không cứu nhất định sẽ phái binh giải vây lúc này là cơ hội của Chúa Công. Tào Tháo nhíu mày, chúng ta bỏ ra một giá lớn để lây dĩnh Thượng Thành làm sao có thể cứ như vậy nhường cho được. Tuân Du liền nói, hai quân tranh chấp không tham thắng bại nhất thời, thuận lợi nhất thời, nếu như có thể dùng lợi ít nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất thì cũng không vô cần phải quân tâm tới dĩnh Thượng Thành. Tào Tháo cúi đầu trầm tư hiển nhiên là đang phân tích, Tuân Du thêm vào một câu, không bỏ được hài tử không bắt được sói, Nếu như không còn biện pháp nào thì chúa công trước hết nên lui, khuôn mặt âm trầm của Tào Tháo liền giãn ra, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra hào quang khiến người ta phải khiếp sợ, ý của công đạt mới nghe xong quả nhiên là khó chịu nhưng tinh tế mà nghĩ thì đó đúng là một diệu kế, nếu như chúng ta làm vậy Triệu Vân sẽ phải phái nửa binh lực ra đó can gác, như vậy sẽ gián tiếp làm suy yếu binh lực An Phong Tân, đến lúc đó chúng ta tập trung binh mã tiêu diệt, sau đó thẳng xuống Thọ Xuân khống chế mặt Lăng, trên mặt Tuân Du mang theo vẻ hưng phấn. Vì lời nói của Tào Tháo mà vui mừng Vào tháng 8 sau khi kìm giữ 3 tháng ở sông Hoài Tin tức Tào Tháo đem đại quân lui về hứa đô truyền ra Khiến cho mặt lăng cả nước vui mừng Dân chúng ca tụng trương lãng lãnh đạo anh Minh Tin tưởng trở nên tăng vọt Tin tức quân Tào lui binh giống như liều thuốc kích thích Hóa ra Tào Tháo cũng không phải đáng sợ Không phải không thể chiến thắng Tào Tháo lấy lui làm tiếng Vốn có thể xem là biện pháp tốt Nhưng không ngờ làm đề cao sĩ khí quân Giang đông như vậy khác với dân chúng một quan của từ thứ xa hơn rất nhiều, từ thứ cùng với Triệu Vân thương nghị, quân Tào lần này rút đi hiển nhiên là có lừa dối, xem phong cách của hắn bao năm qua mỗi lần tiếng thối đều có tầm nhìn rất mạnh, Tử Long có nhớ nửa năm trước Viên Thị bị trừ diệt thế nào không? Triệu Vân tiếp lời, Tào Tháo lâu công tính đô, lui giữ Lê Dương, mà Viên Thị lại dưới áp lực bộc phát mâu thuẫn, mấy đứa con của Viên Thiệu tranh giành địa vị, đánh lẫn nhau, Viên Đàm bị nhốt ở Bình Nguyên, cầu cứu Tào Tháo. Hơn nữa còn dùng quan hệ thông gia, lấy con của Tào Tháo làm vợ, mà viên thượng thì lại hai mặt giác công, một mình chiến đấu cuối cùng bị phá tại Tĩnh đô, Ký Châu rơi vào tay địch, từ thứ gật đầu, đúng thế theo ta đoán thì quân Tào vật dụng tiền Tào nhiều ra quân nửa năm tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa đảo mắt đã thấy nhập thu, lúa đã chín, quân Tào thời điểm này lui binh hiển nhiên là muốn quân ta truy kích, làm đòn hồi mã thương, Triệu Vân đồng ý đáp, nguyên trực không mưu mà hợp với ta, từ thứ nói. Với thực lực quân ta bây giờ còn chưa đủ để đánh bại quân địch chuyện cấp bách là làm sao án trí thỏa đáng, Triệu Vân Nghi hoặc nói, chiếu theo ý của Nguyên Trực thì chúng ta không nên truy kích sao, từ thứ gật đầu, không sai, nếu như xuất động thì An Phong Tân khó có thể khiến người khác yên tâm, nếu chỉ phái một bộ phận xuất động thì chỉ sợ bị quân Tàu đánh bại, cộng thêm lần này quân Tàu quỷ dị, chúng ta vẫn nên trong chừng thì tốt hơn, nếu như ta đoán không sai thì Tàu Tháo lần này lui binh không bao lâu nữa tất sẽ tiến lại. Tình hình trước mắt cần phải phòng thủ Chống lại thế công của bọn chúng Lập thành thế bất bại Từ thứ và Triệu Vân thương nghị hoàn tất Quyết định không đuổi theo quân Tào Tào Tháo thấy quân Giang Đông vẫn co đầu không ra Giả lui biến thành thực lui nhanh chóng Lui về phía Sung Châu Võ Bình Chỉnh đốn toàn bộ Triệu Vân biết tin cũng không có biện pháp nào Tuy nhiên thám tử nói Dĩnh Thượng Thành Chỉ ốc chút ít binh sĩ canh gác Triệu Vân liền mang chút binh lính tới cướp Quân ở Dĩnh Thượng Thành không chịu được công kích Lui về Sung châu Triệu Vân nắm lấy quyền thống chế Vĩnh Thượng Thành, tháng 10 Tào Tháo lại mang đại quân tới tiếp cận, binh tới dưới thành. Vĩnh Thượng Thành liền bận rộn bố phòng thành trì chuẩn bị khí giới, bởi vì tàn bá lui về hạ thái cho nên chủ tướng Vĩnh Thượng là Triệu Vân, chỉ huy đặt trên người của hắn, mà từ thứ thì không có đem quân tiến về phía trước, vẫn chủ trì đại cục ở Thọ Xuân. Quân ở Vĩnh Thượng lúc này có 3 vạn, An Phong Tân có 5 vạn cộng thêm 2 vạn quân ở Thọ Xuân vừa vạn là 10 vạn tinh binh. Mà lúc này Tào Tháo đem tất cả quân tinh nhuệ ở Thanh Châu xuống, tất cả 20 vạn, tình hình tương đối nghiêm trọng, Triệu Vân mơ hồ cảm thấy không ổn, mặc dù được sự nhắc nhở của từ thứ nhưng trong lòng của hắn tràn ngập cảm giác bất an, Tào Tháo lui binh thì cũng thôi đi nhưng tại sao chưa lui về đến nơi đã một lần nữa xuôi nam, điều này cho thấy trái với thông lệ bình thường, tuy nhiên lúc này đây quân Tào rõ ràng đã mạnh hơn trước hiển nhiên là có chuẩn bị, xem ra mình phản cẩn thân một chút. Trung tuần tháng 10 Tào Tháo phái Đại tướng Hạ Hậu Thuận lĩnh 5 vạn đội ngũ tiến tới Vĩnh Thượng Thành, tiến hành chiến dịch lần thứ 2 đồng thời Tào Tháo cũng để cho hàng hạo mang 2 vạn tinh binh qua Vĩnh Thủy kiềm chế quân đội của Triệu Vân. Gió Tây thổi, trống nổi lên, một hồi kịch chiến xuất hiện, Triệu Vân đứng ở trên cổng thành Vĩnh Thượng sau lưng của hắn là một đám phó tướng. Gió Tây gào thét tinh kỳ phấp với, ở dưới thành Đông Nghịp một mảng quân Tào, từ từ tiến lên, Vĩnh Thượng Thành trống ngập trời. Tất cả các binh sĩ đều rơi vào tình trạng nhiệt huyết sôi trào, Triệu Vân lạnh lùng nhìn quân Tào dưới thành mà mắng, thỉnh thoảng tiếng trầm rĩ lại vang lên, mỗi binh sĩ đều mang theo cảm giác vô cùng hung hãn, xem ra chỉ trải qua chiến trường rèn luyện mới đạt tới cảnh giới kia. Triệu Vân bình thản hỏi phó tướng, người dưới thành là người phương nào? Lý Phong cung kính nói, chính là hạ hầu đôn của quân Tào. Triệu Vân dương mi lên thản nhiên mà nói, phải chăng chính là hậu nhân của hạ hầu anh đại tướng số 1 của Tào Tháo? Lý Phong đáp: Đúng là người này, Triệu Vân quát, Lý Phong mau điểm quân chuẩn bị ngựa để ta đón tiếp hắn, Lý Phong ngẩn ngơ hiển nhiên không ngờ Triệu Vân sẽ có biểu lộ thế này liền hơi lo lắng mà nói, tướng quân sĩ khí của quân Tàu đang vượng đây tự hồ không phải là thời cơ xuất chiến, Triệu Vân hất chiến bào lên, nhìn dưới thành mà nói, hạ hầu đôn để cho binh sĩ tiến lên, đau trong tay của hắn cho thấy hắn không coi ta ra gì, sĩ có thể nhẫn chứ không thể chịu nhục lúc này ta mà không xuất chiến thì sẽ ảnh hưởng đến nguệ khí của quân ta. Lý Phong thấy Triệu Vân nói có đạo lý liền điểm quân mà đi không bao lâu sau, Triệu Vân đã đến võ đài, tất cả các binh sĩ đã triệu tập hoàn tất, lặng lặng chờ Triệu Vân lên tiếng, Triệu Vân nhìn ngang thỏa mãn gật đầu sau đó vung cánh tay lên mà hô lớn, các ngươi có phải là nam nhân Giang Đông nhiệt huyết không, các binh sĩ trên giáo trường hưởng ứng, phải, Triệu Vân lại lớn tiếng quát, các ngươi có nguyện vì Giang Đông mà tự chiến không, nguyện ý. Các binh sĩ hô to đáp lời Triệu Vân ai cũng sụp sôi hận không thể lập tức ra khỏi thành giao chiến. Triệu Vân vương tay thỏa mãn nói, cốc hiện tại quân Tàu đang khiêu chiến, muốn công hãm thành trì, chà đạp dân chúng chúng ta, bắt con dân chúng ta làm tù binh. Các ngươi nếu như có nhiệt huyết thì nhanh chóng lên ngựa, chúng ta rời khỏi thành quyết chiến, nguyện theo tướng quân, chết không oán hận, ở trong trường truyền tới tiếng rống khiến cho cả thành chấn động. Triệu Vân cũng nhiệt huyết dân trào cao giọng nói. Tốt các ngươi không hổ là binh sĩ Giang Đông tinh nhuệ, chúa công cho các ngươi theo ta xuất chinh, các ngươi đúng là thiết huyết, các ngươi đã chuẩn bị quyết tâm để ra trận chưa? Chuẩn bị xong rồi." Các binh sĩ ngẩng cao đầu, sĩ khí nói lên quyết tâm của bọn họ, tốt lên ngựa không diệt được quân Tào Thề không quay lại Giang Đông, không diệt quân Tào Thề không quay lại Giang Đông. Nương theo tiếng gọi ầm ĩ, trống trận một lần nữa nổi lên, phát ra thanh âm hùng tráng, Triệu Vân trở mình lên ngựa, trong mắt lóe ra sát khí nồng đậm. Ở dưới thành cầu treo từ từ buông xuống Một cờ hiệu quân độ có chữ triệu Nhanh chóng vọt ra Quân Tào đình chỉ mắng Hạ hầu đôn ghim ngựa Hưng phấn nhìn quân gian đông thi thoảng liếm môi mà nói Rốt cục cũng có người không kiên nhẫn được Bước ra tìm cái chết Triệu vân để cho chúng tướng sĩ xếp thành một hàng Hai quân đối chọi khí thế không ai thua ai Triệu vân thúc ngựa Trường thương chỉ phía xa xa khí phách 10 phần mà nói Người đến có phải là hạ hầu đôn Hạ hầu đôn thúc ngựa ra hung hăng mà kêu lên Đã biết là bổn tướng quân ngươi còn không mau xuống ngựa đầu hàng, ta có thể tha chết cho ngươi. Triệu vân lạnh lùng như băng nói, muốn triệu vân này đầu hàng còn phải hỏi xem ngân thương của ta có đáp ứng hay không. Hạ hầu đôn cười khẩy nói, chỉ có ngân thương mà cũng dám khiêu chiến sao. Triệu vân không nói, một phó tướng lạnh lùng nói, hạ hầu tiểu nhi, đừng vội liều lĩnh, đợi bổn tướng quân tới chiếu cố ngươi. Triệu vân ngăn cản không kịp đã thấy ở trong quân có một viên tướng tay cầm song phủ song ra đánh về phía hạ hầu đôn. Hạ hậu tưởng không thèm nhìn bỗng nhiên thúc ngựa tiến tới, trường đao vung lên, chém thẳng xuống, người kia không ngờ hạ hậu tưởng hung mảnh như thế, tránh né không kịp lập tức bị chém chết, tràn diện này khiến cho binh sĩ Giang Đông bị trấn trụ, tất cả mọi người đều vì sự dũng mãnh của hạ hậu đôn mà chấn kinh, trong nhất thời bọn họ run sợ, mà quân tàu thì hưng phấn gào to, phất cờ hò reo, triệu vân bị áp chế nhuệ khí trong lòng giận dữ thầm mắng tên phó tướng kia ngu ngốc đồng thời cũng vì sự dũng mãnh của hạ hầu đôn mà sợ hãi, tuy người này ngang ngược nhưng đúng là một người có thực tài đối thủ vô cùng khó chơi. trong lòng triệu vân liền dâng lên một chiến ý sôi trào, bao phủ toàn thân của hắn. hắn quay lại nhìn chúng binh sĩ, vung tay hô to nói: các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? sau đó bỗng nhiên dùng sức kích trống, tiếng vang trung trời, tư thế hào hùng, khí thế ngất trời, mà binh sĩ giang đông cũng dùng khí thế bài sơn đảo hải mà hét lớn: chuẩn bị xong. Hai chân của Triệu Vân đạp vào bàn đạp kẹp lấy bụng ngựa, trường thương vung lên mà quát to, kỵ binh đội, có, 500 tên thân binh vung trọng giáp lên tinh thần vô cùng phấn chấn, dùng một phương thức đặc biệt mà hưởng ứng, theo ta xông lên, Triệu Vân hét lên một tiếng, bạch mã xông lên bụi mù đầy đất, các binh sĩ xông lên cho ta không đuổi được quân địch thề không về thành, thanh âm của Triệu Vân một lần nữa vang lên, mang theo một ma âm không thể kháng cự, thúc giục binh sĩ anh Dũng xông ra chiến trường, dết. 5000 kỵ binh với hàng ngũ chỉnh tề, theo bước chân của Triệu Vân mà vọt về phía trước, tựa như gió lốc cuồng bạo, mang theo khí thế lôi đình vạn quân chưa từng có. Z, bộ binh cũng không chịu thua kém kỵ binh, mỗi người đều tràn ngập nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ xông lên, khí thế không thể đỡ. Quân Tào hiển nhiên cũng thân kinh bách chiến, nhìn thấy khí thế như lan như hổ vậy không hề có chút lo lắng mà lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của chủ tướng. Hạ Hầu Đông vung binh khí trong tay lên mà hét lớn, bày trận, bày trân. Quân Tàu hò hét, dưới sự hạ lệnh của Hạ hầu Đôn, tất cả các binh sĩ giống như là Thủy Triều vậy, không ngừng di động, móng ngựa đạp đất hai quân đối chọi, mà quân Tàu dưới sự trùng kích mạnh mẽ của quân Giang Đông tựa hồ không chống nổi nhanh chóng mở ra lỗ hổng, đội ngũ của Triệu Vân thừa thế nhào vào hàng ngũ của kẻ địch tả hữu xung đột, khí thế của quân Giang Đông đang thịnh thế như trẻ tre, hàng ngũ quân Tàu bị phá, trong chốc lát dưới sự điều động bộ binh tham gia chiến trường. Bộ binh của quân Tàu tham gia tình thế trân trận đã biến đổi, 5.000 kỵ binh của Triệu Vân chỉ thấy đầy trời các bụi, mênh mông hàng ngũ của quân Tàu, co duỗi tự nhiên, mà mình hoàn toàn bị cách ly, cô lập một mình, chương 7, quyết đấu với hạ hầu đôn. Triệu Vân ra sức xông lên mấy lần mỗi lần nhìn thấy hàng ngũ quân địch đánh tới lập tức lại có một đội nhân mã chặn đường ra, sau đó đám binh sĩ liên tục đổi vị trí, một lần nữa hình thành vòng vây sâu sắc khiến cho bọn họ không cách nào thoát khỏi vòng vây khốn. Quân Tàu vận chuyển mấy vạn binh sĩ giống như chỉnh thể ai về chỗ này, chia nhau phân công, Triệu Vân thấy mấy nghìn người bị vây ở trong trận, Lý Phong theo sát hắn hơi lo lắng nói, tướng quân chúng ta tại sao lại bị nhốt ở trong đó, cái này phải làm sao cho phải, toàn thân Lý Phong trên dưới đã nhuốm đầy máu tươi, thương trong tay đã nhuộm thành màu đỏ sậm, mà Thái Dương cũng ướt đẫm mồ hôi, Triệu Vân ghiềm ngựa, trong loạn quân chỉ hai viên địch tướng mà quát, ngươi tự mình cố gắng cùng với bổn tướng quân sông lên chém giết tới cùng, hào quang trong mắt của Lý Phong tăng vọt, khuôn mặt nở ra nụ cười kiên nghị, nguyện theo tướng quân tử chiến tới cùng. Triệu Vân chỉ về phía xa mà quát, bắt trận địa của địch ở kia, nếu như có thể phá, quân Tào nhất định sẽ tán loạn. Các huynh đệ, theo bổn tướng quân sông lên, sông lên. Các binh sĩ vốn mệt mỏi được sự khích lệ của chủ tướng sĩ khí liền trở nên tăng vọt, mỗi người phát ra năng lượng vô hạn. Theo Triệu Vân và Lý Phong dũng cảm tiến tới. Không hề lùi bước, ở phía trước không a đều có vô số binh sĩ vẫy ra máu tươi, quân tàu thân ảnh chồng chất, vô cùng vô tận, Lý Phong ở bên cạnh Triệu Vân Dũng Mảnh đi đầu, lúc này thấy người tiên phong bỏ mình thì tiến tới cầm lấy cờ, hô lớn, giang đông đại kỳ, há có thể rơi xuống, xông lên cho ta, Lý Phong ở trong loạn quân vung cờ hiệu lại trái phải xông lên Dũng Mảnh vô cùng, Lý Phong một mực xông lên mà quát lớn, cờ còn người còn, cờ vong người vong muốn phá cờ của quân ta trừ phi giết bổn tướng Triệu Vân thúc ngựa khen quả nhiên là nam nhân thiết huyết Lý Phong theo bổn tướng cũng nhau công kích để cho đại kỳ dương cao trong trận cho bọn chúng thấy tư thế oai hùng của hảo hán giang đông Lý Phong nâng huyết dịch lên cầm đại kỳ theo Triệu Vân xông lên trước Triệu Vân đâm nhanh mấy thương trong loạn quân mở ra đường máu không lâu sau đã tiến tới hàng ngũ trung tâm địch tướng trước mặt đã xuất hiện hắn cười hắc tông mã toàn thân mặt khôi giáp cầm trong tay trường giáo Bề ngoài giống như là chiến thần thánh võ, thân hình cao lớn giống như là mảnh thú mang theo sức lực vô cùng vô tận, Triệu Vân thấy vậy thì ngửa mặt lên trời mà cười dài, hạ hầu con rùa đen, ngươi rốt cuộc cũng đã đi ra, có gan tiến hành một trận chiến với bổn tướng quân, hạ hầu đôn nổi lên gân xanh mà hét lớn, gia hỏa không biết sống chết, hôm nay ta cho ngươi chết không toàn thay, Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, không để ý đến lời nói của hạ hầu đôn phóng ngựa chạy thẳng như bay. Hạ hầu đôn giữ tận cười mấy tiếng, hai chân kẹp lấy hắc tông mã chạy như điên lao thẳng về phía triệu vân. Binh sĩ bốn phía lớn tiếng hò hét trợ uy, động viên cho triệu vân. Triệu vân dơ thương cao lên, hai tay thẳng lại, trường thương giống như có linh tính từ phía trên điểm xuống. Hà hầu đôn không cam lòng yếu thế, trường giáo dẫn lên đón một đòn của Hạ hầu đôn. Triệu vân hét lớn một tiếng, tới tốt lắm. Chiêu thức trong tay của hắn không thay đổi, tốc độ bỗng nhiên gia tăng mấy lần đâm thẳng xuống. Thương pháp linh xảo thế như xét đánh lôi đình, mưa rào quét qua, hạ hầu đông lâm nguy không loạn hào quang hai mắt tăng vọt, trường giáo không lùi mà tiến tới, bỏ qua thế công của Triệu Vân mà thẳng phá vào, trong mắt của Triệu Vân hiện lên vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải có người chống lại khí thế lôi đình vạn quân của mình hạ hầu đông này đúng là có chút bổn sự, thân hình của hai người đều chấn động, binh khí trong tay đều đẩy ra, hai ngựa tương giao cả hai đều thấy được sự cuồng bạo trong mắt đối phương. Lực cánh tay của hai người không phân trên dưới nhưng Triệu Vân đánh nhau đã lâu tiêu hao không ít thể lực, tình huống này Triệu Vân vẫn thua kém một ít, hạ hậu đông tự hồ cũng biết chuyện này hắn không ngờ đối phương lại ẩn chứa nhiều lực lượng như vậy, nếu để cho hắn thoát thì hậu hoạn vô cùng liền lập tức lại dùng lực thúc tới rít gào nói, Triệu Vân có gan đón thêm một chiêu của ta, Triệu Vân cười dài nói, đón thêm 10 chiêu 100 chiêu của người nữa thì thế nào, binh khí của hai người lại giao phong, vang lên từng thanh âm chói tai. Triệu Vân dùng thương pháp như vây kình phong bay ra bốn phía, không để lại dấu vết, khi thì mưa to gió lớn khi thì nhẹ như mây bay tiết tấu biến hoa liên tục làm cho Hạ Hầu Đông cảm thấy vô cùng không tự nhiên, mà hắn cương mảnh tiến công, dưới sự hời hợp của Triệu Vân hóa thành không dấu vết. Hạ Hầu Đông tuy không thích ứng với thương pháp của Triệu Vân nhưng hắn cũng là danh tướng, võ nghệ có chỗ hơn người, nhanh chóng ổn định lại, thu hồi sự kiêu ngạo, trong nhất thời Triệu Vân cũng không làm gì được hắn. Triệu Vân cùng Hạ hầu Đông giao nhau khiến cho phó tướng Lý Phong ở trong quân càng lo lắng. Hắn cầm lấy chiến kỳ nặng trịnh của Giang Đông trên vai, Trường Thương vẫn vung lên lấy mạng địch. Cho dù quân Tào mảnh tướng như Vân cũng không địch lại. Không bao lâu sau trên người của hắn đã có đầy thương tích, máu tươi loang lỗ Tuy nhiên Lý Phong không hề có chút sắc mặt e sợ ngược lại càng đánh càng hang làm cho quân Tào nhất thời không có chút biện pháp nào. Triệu Vân cùng với Hạ hầu Đông đại chiến với nhau trăm hiệp. Trên mặt của Triệu Vân đã chảy mồ hôi. Binh khí cũng vì phát ra lực mà hơi rung rẩy, tình hình của Hạ Hầu Đôn cũng càng tệ hơn, trường giáo trong tay của hắn sớm đã không thể phát huy uy lực như trước tuy cùng với Triệu Vân đánh nhau có công có thủ nhưng tình thế này cho thấy hắn đã rơi vào thế Hạ Phong, lúc này thời gian trôi qua, Nhật Nguyệt cũng biến đổi, thể lực của Lý Phong cũng sớm đã tiêu hao, toàn thân tái Nhật vô cùng, vết thương trên người từng đống, không ngừng đổ máu, máu của hắn đã mất quá nhiều tất cả chỉ dựa vào tinh thần cường đại mà duy trì. Hắn thở hỗn hển từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi, hòa lẫn cùng với máu thấm xuống đất, trường thương của Lý Phong cũng không biết bay mất ở nơi nào, nón cũng bay mất, trên mặt tràn đầy vết máu, nhưng quân kỳ Giang Đông vẫn thẳng tắt tung bay trên vai của hắn, Lý Phong lão đảo một cái, trước mắt trở nên mờ ảo, thuần vu đạo đại hỷ nhìn thấy cơ hội nghìn năm khó có như vậy thì làm sao có thể bỏ qua lập tức vọt lên, chuẩn bị chém người này lấy phần thưởng, Lý Phong không có chuẩn bị,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 Trường thương đã đâm vào khôi giáp của Lý Phong, chuẩn bị cắt đầu của hắn, nhưng tình huống thay đổi Lý Phong tưởng chừng như đã chết bỗng ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn thuần vu đạo, hai mắt âm lãnh, khóe miệng có máu càng thêm vẻ hung tàn, trường đao đánh một vòng, thẳng chém về phía thuần vu đạo, thuần vu đạo hồn phi phách tán, hắn vứt bỏ thương tự bảo vệ mình, tuy nhiên đã quá muộn, bả vai đã bị Lý Phong chém trúng, máu tung như suối, A, một thanh âm thê thảm vang lên thuần vu đạo hôn mê ngay tại chỗ mà ngã xuống mặt đất lý phong lung lay thân hình sắp đổ dùng một khẩu khí kiên định mà nói muốn phá cờ của quân ta trước hết hãy giết lý phong hàng tướng hà bắc tưởng nghĩa khiếp sợ trong nhất thời không dám lên tiếng mà lý phong uống lượng thân thể cao ngạo sừng sững ở trong vòng vây quân tào giết đi một thanh âm mãnh liệt bỗng nhiên truyền ra cao lãm lăng thống mang theo bộ binh xung phong xông lên cùng với quân đội triệu vân khép lại cùng một chỗ mà lúc này cầu ở trên thành từ từ hạ xuống Lăng Thao ở trên đó nhìn thấy Triệu Vân bị vây khốn trong trận, lo lắng bất an đã phái một nghìn kỵ binh cuối cùng ở trong dĩnh thượng thành do Chu Hoàng cầm đầu lao xuống trợ giúp. Triệu Vân và Hạ Hầu Đôn cũng đã đại chiến đến khâu cuối cùng. Hạ Hầu Đôn ác đấu với Triệu Vân hơn trăm hiệp, sử xuất tất cả vốn liếng nhưng vẫn không cách nào địch nổi, chiêu thức dần loạn, hai mắt đục ngầu. Triệu Vân lúc này nắm lấy cơ hội đem tất cả sức lực xuất ra đánh cực sinh tử một lần, trường thương một lần nữa tăng tốc khiến cho Hạ Hầu Đông Kinh Hải tránh né không kịp, quân Tàu bị đánh bại, Triệu Vân thúc quân tiến tới thừa thắng xu ốc lên, phá Hạ Hầu Đông tại dĩnh thượng, nếu kho khóc phải Hạ Hầu Kiệt Hạ Hầu ân mang viện quân tới chỉ sợ Hạ Hầu Đông ngay cả mạng sống cũng không có cơ hội giữ được, sau đó vài ngày, quân đội của Hạ Hầu Đông không có động tĩnh gì, chỉ ở Nhữ Âm, ngẫu nhiên mới đem vài đội ngũ tới mà khiêu chiến, tuy nhiên cũng rất nhanh chóng bị Triệu Vân đẩy lùi, dĩnh thượng thành trong chốc lát phòng thủ vô cùng kiên cố. Quân Tào không cách nào xuyên phá được, thủ vững bảy tám ngày, Dĩnh Thượng Thành vẫn bình an vô sự, trong lòng Triệu Vân nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, hắn bắt đầu trở nên băn khoăn. Một ngày này Triệu Vân cùng với đám người lăng thao một bên tuần tra phòng ngự công sự, một bên thương nghị quân sự, lúc này Chu Hoàng vội tiến tới, không kịp chào mà lập tức nói: "Tướng quân có tin tức, quân Tào đã lấy được Miên Lộc Phú Ba hiện tại đang xuôi về phía đông, áp sát Dĩnh Thượng." Triệu Vân biến hóa sắc mặt, mà Lăng Thao thì cũng thất sắc mà hỏi: Chuyện gì xảy ra, Nguyên Lộc Phú Ba đều có trọng binh do từ hoãn canh gác, chuyện xảy ra hư vậy tại sao một chút tin tức cũng không có, hai nơi này mất dĩnh thượng hai mặt thụ địch thật là không ổn, sắc mặt của Chu Hoàng trở nên ngưng trọng, vì Tào Tháo dùng 5 vạn binh sĩ tới Nhữ Nam mà binh mã của từ hoãn đại bộ phận đã bị nhạt tiếng kiềm chế rơi vào đường cùng, Nguyên Lộc Phú Ba binh lực không còn cho nên mới bị quân Tào dễ dàng nắm lấy, lăng thao lớn tiếng trách cứ, chuyện trọng đại như vậy sao bây giờ ngươi mới nói với chúng ta. Chu Hoàng ảo não đáp, thuộc hạ cũng mới biết được tin tức mà thôi, thật không ngờ quân tàu ra tay nhanh gọn như vậy, xem ra cuộc chiến này sẽ vô cùng gian nan. Lăng thao lộ ra vẻ nóng nảy, hơi mất bình tĩnh mà nói, nguyên lộc phú ba thất thủ, quân ta hai mặt thụ địch, chuyện này phải làm sao cho phải. Chu Hoàng còn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đủ lớn liền lại nói thêm một câu, mọi chuyện không chỉ tệ như vậy, triệu vân lay Chu Hoàng mà nó, còn có chuyện gì, nếu như không phải hạ thái thất thủ. Vi hiếp Thọ Xuân thì không có tình hình nào xấu hơn. Chu Hoàng cười khổ không thôi. Tuy Hạ Thái không thất thủ nhưng tình huống cũng không sai biệt lắm. Triệu Vân kinh ngạc vô cùng. Thế là sao quân Tào vây công Hạ Thái rồi sao? Chu Hoàng thở ra một hơi mà nói, đúng thế đã vây công nửa tuần, Tàn Bá đang đau khổ chèo chống. Triệu Vân truy vấn, từ thứ đại nhân có chỉ thị gì không? Chu Hoàng nói, từ đại nhân đã phái người tới Hạ Thái trợ giúp nhưng binh lực của Thọ Xuân cũng không có nhiều vừa phải duy trì cục diện cho nên từ đại nhân cũng chỉ mang một vạn đội ngũ xuất chinh, lại một mặt gửi tin nhắn để cho tướng quân điều động binh Mã An Phong Tân, trợ giúp Hạ Thái. Mặt khác còn yêu cầu tướng quân bất kể thế nào cũng phải cắt đứt đường tới Hạ Thái của quân Tàu nếu không làm được thì Hạ Thái sẽ thất thủ. Lăng thao hít một hơi lạnh, nguyên lộc phú ba, quân Tàu đã tiến tới, vĩnh thượng hai mặt thụ địch, hiện tại muốn chia binh cứu Hạ Thái, đánh quân tào ở Nhữ Âm, đây đúng là khó như lên trời. Triệu Vân chém đinh chặt sắt, đây chính là hy vọng chiến thắng duy nhất. Chu Hoàng nhìn Triệu Vân thấy hắn kiên nghị bình tĩnh như nước thì hỏi, tướng quân hiện tại làm thế nào? Triệu Vân lòng như lửa đốt nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, chuyện này trọng đại trước hết chúng ta cần phải thương nghị kỹ lưỡng, đề ra sách lượng vẹn toàn. Chu Hoàng đột nhiên hỏi, tướng quân thuộc hạ có một chuyện nghĩ mãi không rõ, Tào Tháo mấy tháng trước lui binh không đầy hai tuần sau lại tiến binh công kích, thật khác bình thường có phải có quan hệ với chuyện vây công hạ thái không? Triệu Vân cũng hoang mang vấn đề này từ rất lâu, một mực không yên, nhưng lúc này Chu Hoàng nhắc nhở thì trong lòng toàn bộ sáng sủa hắn vẫy tay hưng phấn nói, ta hiểu rồi, Chu Hoàng cùng với Lăng Hoàng hai miệng một lời rồi hỏi, hiểu điều gì, Triệu Vân hơi kích động nói, Tào Tháo sở dĩ lui binh là bởi vì chúng ta phòng thủ ở An Phong Tân tương đối tốt cho nên bọn hắn lâu không công được, dưới tình huống này nếu như không thể điều động quân ta ra khỏi thành, thì An Phong Tân sẽ tìm đường chết, cho nên Tào Tháo muốn lấy lui làm tiếng. Muốn cho chúng ta trú binh ở dĩnh thượng gián tiếp làm giảm lực lượng ở An Phong Tân vây công Hạ Thái, mà Hạ Thái phòng ngự kiên cố, không thể ngạnh công, cho dù nắm được thì thương vong cũng là vô cùng lớn, quân Tào liên tục vây công Hạ Thái, hắn muốn gì chẳng lẽ hắn thực sự muốn nắm lấy sao, bổng tướng quân không cho rằng như vậy, đơn giản là hắn muốn tạo áp lực với Hạ Thái, để cho chúng ta tới trợ giúp, nếu như ta đoán không sai, Hạ Thái vẫn chưa nghiêm trọng như chu phó tướng như vậy, Lăng Thao khó hiểu mà hỏi. Nếu đơn giản như vậy thì bọn chúng cần gì phải đánh Nguyên Lộc Phú Ba, sau đó còn đánh tới Vĩnh Thượng làm vậy không phải là muốn vây quân ta ở Vĩnh Thượng không trợ giúp Hạ Thái hay sao? Còn nữa nếu như mọi chuyện không thảm hại như vậy từ đại nhân tại sao lại muốn chúng ta trợ giúp Hạ Thái? Triệu Vân tin tưởng 10 phần mà nói, từ đại nhân ở Thọ Xuân xa xa đối với tình huống của Hạ Thái cũng không rõ ràng, nếu như ta đoán đúng thì sẽ nhanh chóng có người mang tin tức mới tới mà quân Tàu sở dĩ muốn lấy Nguyên Lộc Phú Ba các ngươi ngẫm lại xem hai địa phương này có sự trợ giúp cho An Phong Tân và Vĩnh Thượng lăng thao kinh hô một tiếng đúng thế vô luận là Vĩnh Thượng hay An Phong Tân đều có thể hình thành bảo hộ lớn đối với Vĩnh Thượng mà nói đây chính là chỗ sung yếu ở của Tây bảo hộ an nguy của Vĩnh Thượng còn đối với An Phong Tân mà nói nó cũng có công hiệu như vậy chỉ cần bọn họ dọc theo hoài thủy là không thể ngăn cản lao xuống An Phong Tân Triệu Vân gật đầu Đúng là như thế, chu Hoàng trầm tư nói, vậy quân Tàu sao phải làm như vậy, tuy tướng quân nói có lý nhưng Nguyên Lộc và Phú Ba hai mặt thụ địch, quân ta không dám tiến tới dĩnh thượng, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, bọn chúng làm vậy tuy có thể uy hiếp được An Phong Tân, nhưng ánh mắt vẫn không xa chớ quên Hạ Thái theo như lời nói của tướng quân vẫn bình yên đây là chuyện vẽ vời. Triệu Vân Cười nói, nếu như ngươi là chủ tướng Hạ Thái gặp nguy ngươi sẽ thủ dĩnh thượng hay là thẳng tới Hạ Thái, chu Hoàng không hề nghĩ ngợi mà nói. Nếu như Hạ Thái thất thủ, Thọ Xuân khó giữ được, thuộc Hạ dĩ nhiên kiệt lực bảo vệ Hạ Thái, Triệu Vân chăm chú nói, bảo vệ thế nào, Chu Hoàng đáp, dĩ nhiên là điều động binh lực An Phong Tân, Triệu Vân gật đầu, bổn tướng quân cũng có thể làm vậy nhưng như vậy là rơi vào bẫy của quân Tàu, Chu Hoàng kinh ngạc, tại sao, Triệu Vân giải thích, một khi điều động binh lực An Phong Tân, Nguyên Lộc Phú Ba sẽ xuất hiện binh mã quân Tàu, liên hợp với Nhữ Âm mà tiến tới lúc đó không chỉ dĩnh thượng có thể mất mà an phong tân cũng không chống nổi hơn nữa tào tháo có chuẩn bị mà tới tất nhiên sẽ bố trí phục binh như vậy ngay cả an phong tân bị mất mà hạ thái cũng không giữ được chu hoàng hồ đồ hỏi tướng quân không phải nói hạ thái không nghiêm trọng sao triệu vân thẳng nhiên đây là khi quân ta không có hành động một khi có hành động thật sự trợ giúp hạ thái thì quân tào nhanh chóng điều chỉnh công kính cực lực với hạ thái cùng lúc tiến công an phong tân lăng thao nghe xong cả buổi mới hơi mơ hồ nói Nếu như chúng ta án binh bất động thì sao? Triệu Vân đáp, vậy thì tốt bọn chúng sẽ giả công biến thành thực đánh, không hề cố kỵ mà công mạnh hạ thái, Chu Hoàng hít một hơi lạnh, toàn thân rùng mình mà nói, mưu kế thật là thâm độc, chiếu theo ý của tướng quân, hạ thái chẳng qua là tạm thời, vô luận quân ta điều chỉnh thế nào bọn chúng cũng tiến công tranh thủ nắm lấy, lăng thao không thể tin được, triệu tướng quân. Tướng quân nói quân Tàu đánh hạ thái mạnh mẽ sẽ tổn hao vô cùng nghiêm trọng chẳng lẽ Tào Tháo để mặc binh lính chịu chết sao? Triệu Vân đáp, Tào Tháo cái gì cũng không thiếu liệu sẽ quan tâm một chút tính mạng của binh sĩ sao? Nắm lấy hạ thái mới là chuyện trọng yếu, Lăng Thao tức giận hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Vân nhìn về phía xa xa trầm tư hồi lâu rồi mới nói, binh phát tới Thận huyện, Chu Hoàng cả kinh nói, không thể, quân ta hiện tại đang ở trong thế giáp công nếu như chia binh chỉ sợ dĩnh thượng không giữ được. Triệu Vân thẳng nhiên nói, đây là chuyện không thể nào khác, so với dĩnh thượng thì hạ thái quan trọng hơn nhiều, hơn nữa nguyên lộc phú ba hai đạo nhân mã còn có một khả năng là muốn ngăn cản cho binh mã dĩnh thượng và an phong tân, tại sao phải như vậy, nếu ta đoán không sai thì ở thận huyện và nhữ nam cũng không như chúng ta tưởng tượng, quân Tàu đã đem binh mã nơi đó đều tới hạ thái rồi, Triệu Vân nuốt một ngụm nước miếng rồi nói tiếp, Tào tháo dụng ý tuy khó dò nhưng cũng không phải là không thể tìm ra. Chỉ cần chúng ta xử lý thỏa đáng sẽ không cho bọn chúng chút cơ hội nào. Chu Hoàng Xung phong nhận việc, tướng quân đã có ý đó vậy để cho mạc tướng mang binh tới thận huyện. Triệu Vân lắc đầu, không chuyện này do bổn tướng quân tự mình tiến tới trước. Lăng thao và Chu Hoàng đồng thời ngăn cản, vạn lần không được. Lần này đi thận huyện hung hiểm hay không chưa biết, tướng quân là chủ soái tam quân. Không thể mạo hiểm, chuyện này vẫn nên do mạc tướng sắp xếp ổn thỏa. Mạc tướng nguyện lập quân lệnh trạng nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ Chu Hoàng thề không trở lại, Triệu Vân kiên quyết nói, ý ta đã quyết các ngươi không cần cãi nhau nữa. Lăng Thao và Chu Hoàng nhìn nhau trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, Triệu Vân cũng không quan tâm mà phân công nhiệm vụ. Ta sau khi đi thận huyện, phòng thủ dĩnh thành giao cho Lăng Thao, nếu như Nguyên Lộc Phú Ba mang địa quân tới lúc tất yếu có thể buông tha lui giữ An Phong Tân, nếu An Phong Tân cũng không thủ được thì nhất định phải ngăn quân địch ở Dương Tuyền Thành ngàn vạn lần không để cho quân Tàu tiến thêm một bước nào. Triệu Vân nói lời này khiến cho Lăng Thao cảm thấy áp lực, đồng thời cũng cảm nhận được mình được tín nhiệm thật sâu hắn sụp sôi vô cùng mà nói. Tướng quân yên tâm Thao cho dù chết trận cũng quyết không để cho quân Tàu tiến tới nửa bước. Triệu Vân lo lắng nhìn hắn rồi nói, Lăng Phó Sứ yên tâm nếu như ngươi có thể ngăn cản quân địch một thời gian ngắn, tin rằng quân đội của Hoàng tự nhanh chóng sẽ đến lúc đó áp lực sẽ giảm bớt. Chương 10, tiến tới thận huyện, thượng. Lăng Thao nói, tướng quân yên tâm, Triệu Vân lúc này mới trầm trọng nói với Chu Hoàng, mười vạn đại quân của Tào Tháo vây công hạ thái, chỉ bằng vào từ đại nhân thì không thể nào ngăn cản được, cho nên bổn tướng quân sau khi xuất phát, người mang theo một vạn đội ngũ, trợ giúp hạ thái, trên đường nhất định phải tận thân, ngàn vạn lần không được để trúng mai phục, Chu Hoàng bề ngoài tuy tối nhạt nhưng trong lòng thấy chua chua. Khi Triệu Vân nổi giận chém chu dị xong trong lòng hắn không còn thân mật với Triệu Vân như trước nữa nhưng lúc này không thể không bội phục dũng khí của Triệu Vân, mỗi hành động nguy hiểm nhất đều đặt lên vai mình còn chuyện nhẹ nhõm thì lại đặt trên vai của bộ hạ, hắn run rẩy nói, mặt tướng Minh Bạch tướng quân ngàn vạn lần cũng phải cẩn thân, Triệu Vẫn vỗ vỗ bả vai dáng vẽ lanh lùng tươi cười, khiến cho người ta cảm thấy như ánh sáng mặt trời, Triệu Vân miễn cười, vậy các ngươi đi đi, ta đều có an bài. Chu Hoàng cùng với Lăng Thao đều gật đầu hai người đi ra chuẩn bị công việc, mà Triệu Vân đứng ở trên An Phong Thành, vững như một pho tượng. Hai ngày sau Triệu Vân mang theo hai vạn binh sĩ bí mật xuất phát, mà dĩnh thượng lúc này đã cải biến, không có bao nhiêu binh sĩ canh gác chỉ cần quân Tàu mang binh tới, nhất định sẽ đổi chủ. Triệu Vân biết rõ việc này khá khó, quân Tàu đem trọng tâm chuyển tới Hạ Thái, điều này hoàn toàn là suy đoán của mình, mà suy đoán cũng là may rủi, lần này phải đánh cực một lần. Nếu như mình đoán sai chẳng những toàn quân bị diệt mà phòng tuyến Giang Hoài đều rộng mở, quân Tàu sẽ không bị ngăn cản mà lao thẳng tới mặt lăng. Đương nhiên Triệu Vân không phải là không để lại đường lui cho mình, vạn nhất lăng thao thủ không được an phong tân lui về dương tuyền thì lộ tuyến của mình cũng bị sửa đổi, đường nhỏ chạy xuống hạ thái sau đó từ phía sau tập kích quân Tàu, dành thế chủ động. Còn một điều nữa, Triệu Vân tin tưởng Trương Lãng Tuyệt không có khả năng không biết tin tức của Sông Hoài mà không mang viện binh tới. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thận Huyện, đây là một trận địa nhỏ ở Dĩnh Thượng. Hiện tại binh quân Tào liên tiếp công kích làm cho rung chuyển. Đối với vị trí trọng yếu như vậy, Tào Tháo sẽ phái trọng binh canh gác. Triệu Vân cùng với binh mã hành quân ban đêm ban ngày nghỉ ngơi để cho mục tiêu của mình không bị bạo lộ. Theo tin tức của thám tử thì Thận Huyện có trọng binh bố phòng các lính gác cửa khẩu, phong tỏan trồng chất, biểu hiện cho thấy có phần đông binh mã đóng ở nơi này mà triệu vân sau khi nghe được tin tức này thì phản ứng đầu tiên là nói với phó tướng phan trương hẳn là quân tào cố lộng truyền hư biểu lộ ra tư thái cường hãn phan trương tán thành binh pháp thực giả tào tháo bày ra tư thái như vậy thực ra là miệng hùng gan thỏ triệu vân liền nói tướng thủ thành lần này của quân tào là lý thông lý thông mặc dù không có dũng tam quân như hạ hầu huynh đệ hay tào thị huynh đệ cũng không có sự thiện chiến dũng mãnh của nhạc tiến vu cấm lý điển nhưng mà người này tuyệt đối không thể coi nhẹ phan trương nói. Nghe nói Lý Thông tuổi nhỏ thuộc lòng binh thư, làm người nhân nghĩa ở vùng gian hoài rất nổi danh, nếu như thận huyện do hắn canh gác thì không thể dễ dàng nắm lấy như vậy, Triệu Vân thản nhiên nói, ngươi nói đúng lắm, Phan Chương lại nói tiếp, tướng quân phải chăn định làm thế nào, Triệu Vân suy nghĩ một chút rồi nói, Văn Khuê, ngươi mang mấy trăm binh mã tiến tới xa trấn, nơi này tuy là biên giới thận huyện nhưng cũng là một trong những trại phòng thủ trọng yếu của quân Tàu. Quân Tàu đối với hành động của ngươi không hề quan tâm điều này nói lên binh lực của họ không đủ, không muốn phân tán nhân thủ truy kích, nếu như bọn họ truy kích ngươi ngươi cũng không cần phải kiên quyết, Phan Trương đáp, vậy bọn họ đuổi theo thì sao? Triệu Vân thở dài, vậy thì binh lực của quân Tàu lớn hơn so với chúng ta đoán gấp nhiều lần, Phan Chương mê mang hỏi, chúng ta làm vậy không phải bị bại lộ mục tiêu sao? Triệu Vân lắc đầu, không đâu quân Tào tuy có cảnh giới nhưng tuyệt đối sẽ không ngờ tới chúng ta lại hành động như vậy, Phan Trương nói. Mạc tướng lập tức đi chuẩn bị, Triệu Vân gật đầu, cốt lắm bất kể quân tàu hành động thế nào các ngươi sau khi phá hủy trạm gác của bọn chúng thì lập tức lui về Trung Sơn, ta sẽ phái người liên lạc nhớ đấy nhất định phải coi chừng làm việc. Phan Chương dùng sức gật đầu, tướng quân yên tâm thuộc hạ minh bạch, Triệu Vân dùng tay vỗ xuống vai của Phan Chương rồi khẽ nói, đi thôi. Triệu Vân thấy Phan Chương rời đi lúc này mới mở ra bước chân trầm trọng dò xét tình hình hạ trại, khi Triệu Vân dò xét trận doanh, màn đêm đã dần buông xuống. Bầu trời lóng đốm sao trời, ánh trăng tinh khiết tất cả các dãy núi đều bao bọc một hào quang thủy ngân dày đặc, trong bụi cây còn có tiếng côn trùng kêu. Dưới ánh nến lờ mờ, hai mắt của Triệu Vân lộ ra vẻ âm trầm nhìn tin tức của thám tử. Lý Thông đem quân chủ lực tiến tới dưới Thận Sơn, khống chế điểm cao trên đó, đem đại trại dựa vào núi, ở phía sau lưng Thận Sơn xếp hai luồng quân đội một trái một phải bảo hộ lẫn nhau. ngoại trừ mấy vùng đất này, ở phía nam quan đạo của Thận Sơn còn bày ra 8 cửa khẩu. Từng cửa khẩu đều có một đội ngũ yên đài, biểu hiện ra có thể phát hiện ra binh lực của kẻ địch, cộng lại tới hơn 2 vạn, mà thận huyện thì ở phía Bắc Minh A Trấn là trọng điểm coi giữ của quân Tào, ở đây tồn tại lượng lớn vật tư và lương thảo, rất nhiều binh sĩ canh gác, nói cách khác thận huyện ít nhất có 5 vạn đội ngũ, binh lực trên lệch cách xa tuyệt đối không thể dựa vào sức chiến đấu mà bù vào, mặc dù Tào Tháo trọng tâm đặt ở Hạ Thái nhưng thận huyện vẫn là trung chuyển, cho nên làm vậy cũng hợp tình lý. Nếu như không thể liều mạng thì chỉ có thể dùng trí. Triệu Vân xoa huyệt Thái Dương cho mình tỉnh hơn một chút, sau đó lại suy nghĩ. Mặc dù mình ở Giao Châu từng thống lĩnh tam quân thân kinh bách chiến nhưng bọn họ vẫn kém xa so với Tào Tháo. Làm sao có thể nắm mệnh môn của hắn một đòn mà thắng mới là điều khiến cho người ta phải buồn bực. Triệu Vân bỗng nhiên thở dài một hơi, biểu lộ trở nên vô cùng buồn khổ, thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ thực sự không có biện pháp nào sao? Ngẫm lại một lúc hai mắt của Triệu Vân trở nên chém đinh Không, nhất định phải có biện pháp, Triệu Vân đứng lên, dậm mạnh vài bước, sau đó tự định kế sách phá địch, thời gian từng lúc trôi qua, đêm ngày càng sâu, sao mai động trên bầu trời lóe lên hào quang chói mắt, chương 11, tiến tới thận huyện, hạ. Triệu Vân ở trong doanh trại dưới ánh nến lập lòe không ngừng ngó qua ở bên ngoài doanh có binh lính đang tuần tra, mỗi lần đi đi lại lại đều lộ vẻ sùng kính nhìn về doanh trại kia tinh thần vô cùng phấn chấn. Hai mắt của Triệu Vân trải qua dày vào đêm tối vẫn y nguyên dám về phía trước, Triệu Vân lẩm bẩm, thận huyện đại đạo rõ ràng không thông, tám đạo cửa khẩu, không ngừng phong tỏa hỏa đài, chỉ cần có chút động tình là có thể chuẩn bị sẵn sàng, mà quân chủ lực của Lý Thông đóng ở dưới núi, tính cơ động rất mạnh, vô luận ở đâu nổi lên chiến sự cũng có thể nhanh chóng trợ giúp, hơn nữa khoảng cách bọn họ với Minh A Trấn cũng không xa bao nhiêu nếu như mình nhập vào trung tâm chỉ sợ những đạo nhân mã khác sẽ vây công. Đến lúc đó phải làm sao cho phải, Triệu Vân càng nghĩ càng buồn bực, hắn bước ra doanh trướng thì nhìn thấy ở trong lều vải bốn tùy tùng thì ba người đã không chịu nổi sự dụ hoặc của đêm tối mà buồn ngủ, chỉ có một tùy tùng trẻ tuổi là tinh thần phấn chấn lòng ngực nhô cao, tùy tùng này hiển nhiên không bị kịp ba tùy tùng kinh cường tráng như vậy, tuy nhiên dưới ánh đèn có thể thấy mặt mũi của hắn tràn ngập phong độ của người trí thức, Triệu Vân hiếu kỳ liền hỏi, ngươi là người mới tới sao, vệ binh kia đứng thẳng tắp hồi đáp. Bẩm tướng quân đúng thế, Triệu Vân gật đầu sau đó liếc nhìn ba Tùy Tùng còn lại, bọn họ đã sớm bị câu hỏi của Triệu Vân làm cho tỉnh lại biểu lộ khủng hoảng đến cực điểm, Triệu Vân cũng không có tâm tình truy cứu, Tùy Tùng kia bỗng nhiên lấy dũng khí hỏi, tướng quân hiện tại đã qua canh bốn, tướng quân không có ý định nghỉ ngơi sao, Triệu Vân dừng bước nhìn hắn mà thản nhiên nói, đợi một hồi nữa, vệ binh kia thấy Triệu Vân không chỉ trích thì lá gan lớn thêm, tướng quân có phải phiền não về chuyện của Tào Tháo. Triệu Vân không muốn trả lời nhưng cảm thấy mình buồn bực trong lòng cũng không phải là biện pháp liền gật đầu, tùy Tùng kia thăm dò, tướng quân nếu người nhất thời không có biện pháp thì không bằng nghe cái nhìn của tiểu nhân một chút, Triệu Vân lúc này hứng thú rồi, lần đầu tiên thấy có người tự đề cử mình như vậy, tùy Tùng kia hưng phấn mà nói, thuộc hạ tự bêu xấu rồi kỳ thực thời gian buổi trưa, vì sửa sang án thư cho tướng quân cho nên nhìn thấy địa đồ minh bạch phân bố của quân Tàu. Cái khác thuộc hạ không dám khẳng định nhưng có một điểm thuộc hạ có thể can đảm nói, ở đó có một minh lộ không biết tướng quân có hứng thú muốn biết không, Triệu Vân nói, đó là địa phương gì, Tùy Tùng kia không hề bối rối mà trấn định nói, dưới Thận Sơn có một đại trại, trên phổ đồ đánh dấu có ít nhất một vạn binh sĩ, điều này hiển nhiên không hợp tình lý, Triệu Vân hỏi, tại sao, Tùy Tùng kia lưu loát mà nói, Thận Sơn vì vị trí địa lý đặc thù mấy năm liên tục dân chúng vì lấy nước mà phải đào đất cả trăm mét, Mà thận huyện là nguồn nước trọng yếu nhất Trên thận sơn mặc dù có nước suối Nhưng còn lâu mới đủ để cho mấy vạn đội ngũ uống hàng ngày Đại quân cắm trại dựa vào bản thủy Lý thông tin thông binh Pháp Không có khả năng đem nhiều nhân mã đâm vào thận sơn như vậy Cho nên thuộc hạ thấy đây là sơ hở Thứ hai cho dù thận sơn có nhiều binh sĩ canh gác Tại sao phía sau núi lại có thêm hai đội ngũ Chẳng lẽ là phòng thủ phía sau núi sao Tuyệt không phải như vậy Bay qua thận sơn là những dãy núi liên tiếp Nếu không hiểu địa lý chỉ sợ bị mê loạn trong đó vậy tại sao phải phái trọng binh canh gác, theo ý của thuộc hạ đây là hai đội ngũ làm ra vẻ mà thôi, hắn cố tính mê loạn quân ta, cho nên thuộc hạ kết luận, thận sơn đại trại chẳng qua là một chỗ hư không, triệu vân mê hoặc hỏi, tại sao ngươi biết rõ ràng vậy, tùy Tùng kia bình tĩnh nói, lúc trước thúc phụ lang thang ở Trung Nguyên, đi khắp đại giang Nam Bắc đối với thận huyện có phần hiểu rõ, cộng thêm vài ngày trước thuộc hạ gặp được dân chúng thọ xuân chạy tới thận huyện. Biết được từ trong miệng của bọn họ, tinh thần của Triệu Vân trở nên chấn động hắn lau mắt mà nhìn tuy nhiên vẫn hơi bảo thủ mà nói. Ngươi phỏng đoán tuy hợp lý nhưng vẫn không làm cho bổn tướng quân yên tâm. Tùy Tùng kia lộ ra vẻ thất vọng, tướng quân nhìn xa trong rộng đương nhiên sẽ nhớ xa hơn. Triệu Vân khoát tay lộ vẻ buồn khổ, đừng nói nhiều như vậy nữa, đầu của bổn tướng quân nhất lắm rồi. Tùy Tùng thử một cái, tình hình thực sự nguy cấp vậy rồi sao? Triệu Vân bình thường không thể nào nói chuyện với Tùy Tùng vấn đề này tuy nhiên vừa rồi hắn phân tích thật khiến cho Triệu Vân ấn tượng cho nên cũng nói, đúng vậy tình hình rất nguy rồi, Tùy Tùng bỗng nhiên cười hỏi, tướng quân không tin lời thuộc hạ nói sao, Triệu Vân lắc đầu, không phải không tin mà là nhất thời khó quyết đoán, Tùy Tùng gật đầu, đã như vậy thuộc hạ cho tướng quân một vật, thứ này nhất định sẽ làm cho tướng quân yên tâm, Triệu Vân hiếu kỳ vô cùng, vật gì vậy, Tùy Tùng cười ha hả, thư của chúa công. Triệu vân kinh hỉ, thư của chúa công đưa tới khi nào, thị vệ kia cười, phong thư này thuộc hạ đã đem ra theo tướng quân lúc trời mặt lăng, hiện tại trình lên tướng quân, thị vệ nói xong móc ra một phong thư đưa cho triệu vân, triệu vân vội vã tiếp nhận, sau đó lập tức mở ra lờ mờ nhận thấy bên trong có chữ, bức thư này vô cùng đơn giản chỉ có mấy chữ, thời điểm mấu chốt lục tốn có thể nhận trách nhiệm tử long có điều nghi hoặc có thể thương nghị với người này, triệu vân quét ánh mắt một lúc sau dò xét tùy tùng mà hỏi, Ngươi là Lục Tốn, Lục Tốn gật đầu, thuộc hạ đúng là Lục Tốn, hai mắt của Triệu Vân nhìn về phía tờ giấy viết thư, phía trên đúng là thủ bút của Trương Lãng, phong thư này tuyệt đối không thê giả được, nhưng Lục Tốn này trước mắt, ăn mặc nho nhã nhưng cũng có chút yếu đuối, hiển nhiên không trải qua chiến trường hắn có thể bày kế quyết thắm ngoài nhìn dặm sao. Triệu Vân lộ ra vẻ hoài nghi, Lục Tốn cũng nhìn ra ánh mắt không tín nhiệm của Triệu Vân hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười. Triệu Vân nhớ lại Trương Lãng trước kia dùng người không theo khuôn mẫu mà những người hắn phá lệ đều có chỗ hơn người có lẽ lục tốn này không đơn giản như ngoài mặt. Triệu Vân thầm nghĩ, căn cứ vào tín nhiệm của Triệu Vân với Trương Lãng thì không xem nhẹ lục tốn nữa mà hỏi, Chúa công đã sớm an bài vậy ngươi nói phải hành động làm sao mới tốt. Lục tốn hiển nhiên đã suy tính kỹ liền trả lời, đã xác định thận Sơn không có bao nhiêu nhân mã vậy tướng quân không cần phải xem vào đường này. Chỉ cần phan tướng quân mang 3.000 đội ngũ theo quan đạo mà vào dùng tư thái cương ngạnh, đánh từng cửa khẩu hấp dẫn chú ý, sau đó tướng quân ngầm giả cờ hiệu của quân tào bố trí mai phục ở đường nhỏ, bởi vì phan tướng quân tạo áp lực cho nên với tâm lý cầu an của Lý Thông, tất sẽ dùng Minh A Trấn làm trung tâm, điều 4 đạo nhân mã quay về thủ, tướng quân có thể điều động phục kích quân đội rời khỏi Ninh Đức Trấn, một trận toàn diệt, sau đó thay đổi Tàu Trang, ngân ngang đến Minh A rồi tập kích thành, Đánh phụ trọng khí giới, cuối cùng thừa cơ loạn mà quay trở ra. Chương 12, Lục Tốn, Thường Triệu Vân nghe lời nói của Lục Tốn thì gật đầu, tâm tình vô cùng mâu thuẫn. Lục Tốn tuy trẻ tuổi nhưng bởi vì trước kia lang thang nhiều cho nên đối với nhân tâm phỏng đoán có phần tâm đắc. Hắn biết rõ Triệu Vân kiên kỵ liền nói tiếp, trận chiến Tây Lan là thành bại mấu chốt của quân ta. Tuy Ninh Đức chỉ có 2.000 nhân mã nhưng chỉ cần để lộ một cái là sự tình hỏng hết. Đương nhiên Ninh Đức tiến tới Minh A. Tây Lăng chỉ có một đường, trừ phi bọn chúng rơi vào một cái vòng tròn lớn nếu không thì vô cùng bất lợi với tướng quân. Quân ta sau khi đắc thắng ở Tây Lăng còn có mấy binh sĩ chỉ cần phát hiện ra cá lọc lưới thì nhất định phải giết không tha, đem nguy cơ bại lộ sự tình giảm xuống đến mức thấp nhất, đồng thời cũng ngăn cản tin tức truyền báo của quân địch. Kiên trì một ngày là tướng quân đại công cáo thành, Triệu Vân lúc này mới thở ra một hơi, khuôn mặt u sầu không còn mà cười nói, người nói như vậy hy vọng quả nhiên là lớn. Đúng là ánh mắt của Chúa Công, lại có một lương tài xuất thế, hai má của Lục Tốn đỏ ẩn, đối với sự ca ngợi của Triệu Vân thì lộ ra vẻ ngựa ngù, Triệu Vân bắt đầu hồi phục sự bình tĩnh, nhưng quân ta làm thế nào qua thận thủy mà không bị quân Tàu phát giác, đây chính là một nang đề lớn không biết ngươi đã nghĩ tới chưa. Lục Tốn nói, vấn đề này kỳ thực đơn giản, nếu như không phải mùa xuân, thủy thận khô cạn tướng quân ở trong đêm tối vận chuyển nước thì tuyệt đối không thành vấn đề. Triệu Vân ngẫm lại đúng là một biện pháp hay có thể thực hiện liền cùng với Lục Tốn tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Đúng lúc Triệu Vân chuẩn bị đoạt Thận huyện thì cuộc chiến Tây Bắc đã xảy ra biến chuyển nghiêng trời lệch đất. Tháng 11 chủ tướng Kinh Châu Chu Du thừa dịp địch tướng Tào Nhân do dự để cho Chu Thái lãnh binh 2 vạn tiến tới Diệp huyện bắt đầu công kích mạnh Vũ Dương huyện đồng thời đem đại quân của chính mình lên Lỗ Dương. Lưu Thủ tưởng khâm ở Nam Dương làm hộ viện, Tào Nhân biết được đại quân của Chu Du đảo khách thành chỉ xâm lính Dĩnh Xuyên quận thì giận dữ Tự thân đề ra 10 vạn tinh binh, ra lại dĩnh xuyên, vào tháng 11 hạ tuần hội chiến, hai quân đại chiến mấy trận có thắng có bại, Chu Du vì cầu có chiến cuộc chủ động cho nên cuối tháng chia binh ra ba đường một đường do Chu Thiện lĩnh một vạn nhân mã tới giáp huyện, có ý đồ tập kích dĩnh dương, lại để cho tào nhân hai mặt thụ địch, đồng thời uy hiếp hứa xương, một đường khác đi tới công dương hiệp trợ Chu Thái tiến công định lăng hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa Vũ Dương và Tương Thành, tiến tới đã thông đại đạo. Cùng với từ hoãn hội tại Nhữ Nam, tào nhân đâu chịu bỏ qua, đầu tháng 12 hắn dùng đại quân sông tới Lỗ Dương, có ý thừa cơ nắm lấy vùng kinh tế chủ yếu của Giang Đông nhưng không ngờ Chu Du sớm đã có chuẩn bị, trá bại dụ địch, ở dục thủy phản kích mấy lộ phục binh xông ra giết cho thi thể quân tàu ở khắp nơi, máu chảy thành sông, dục thủy ba ngày đỏ không dứt, tào nhân bại lui về tương thành bắt đầu thủ vững không ra, đồng thời lại sợ dĩnh dương có nguy bắt đầu chia quân ra phòng thủ. Đại quân của Chu Du Vê Tào Nhân ở Tương Thành, chật như nêm cối, cộng thêm dĩnh dương định lăng liên tục báo nguy, hứa xương liền cảm thấy bất an. Chu Do ở dĩnh xuyên mở ra lỗ hổng khiến cho tình thế nghịch chuyển kinh người, đầu tiên nhữ nam từ hoãn giảm áp lực trở nên nhẹ đi, nhạc tiếng không còn tiếp tục áp chế nữa vì phải chi viện cho Tào Nhân. Tiếp theo Tào Tháo nghe phong thanh hứa xương có nguy, hạ thái lâu không công được, liền có tâm tư lui binh, hứa xương nếu như không bảo toàn thì cơ nghiệp nguy nan trong chốc lát. Chu Du cũng không vì vậy mà nương tay một mặt tạo áp lực lên Tương Thành, một mặt để cho tưởng khâm dốc toàn lực tụ tập tới viên sơn bức tiến Vũ Quang, có ý đồ thừa dịp quân chủ lực của Tào Tháo ở Hoài Nam xâm lấn tới đại môn quan Trung. Mấy lộ tinh binh của Chu Du ra hết, trong nhất thời trường an hứa xương đại thành ai cũng cảm thấy bất an. Chủ trấn hứa xương là quyết đoán điều động mấy vạn hàng binh Hà Bắc, tiếp viện Tương Thành, lúc này dĩnh xuyên mới tương đối ổn định, dưới tình huống như vậy. Thận huyện trong vòng một đêm bỗng nhiên có biến đổi vi diệu, nếu như Triệu Vân có thể đánh bại thận huyện hủy đi khí giới thì Tào Tháo nhất định sẽ phải lùi về Sung Châu, nếu như thất bại ở đây toàn quân bị diệt không nói tới, quân địch nhất định sẽ sĩ khí tăng cao, thẳng bức an phong tân, vây công thọ Xuân uy hiếp mặt lăng. Đúng lúc Triệu Vân suy đoán chờ cơ hội thì từ Vĩnh Thượng truyền tới tin tức khiến cho tâm tình của hắn chìm xuống đáy cốc, Vĩnh Thượng đã thất thủ. Dĩnh thượng thất thủ vốn nằm trong tư liệu của Triệu Vân tuy nhiên An Phong Tân chưa kiên trì được 7 ngày đã bị quân Tàu công phá đã vượt qua ngoài dự liệu của Triệu Vân, thủ thành Lăng Thao tử chiến không hàng, cuối cùng máu tươi vượt thành, một đời lương tướng cứ như vậy vong mệnh nơi xa trường, Lăng Thao bỏ mình, con của hắn là Lăng Thống xung phong liều chết, trảm tướng vô số mới đoạt lại được thi thể của cha mình, sau đó hỏa tốc lui về dương tuyền, quân Tàu nào bỏ qua, thừa cơ bức xuống, có ý đồ nắm lấy dương tuyền. Vây công Thọ Xuân, cũng may Lăng thống lộ ra phong Phạm đại tướng, quay trở lại bắt đầu thủ vững Dương Tuyền, khổ đợi viện binh của Hoàng tử. Triệu Vân lo lắng chờ đợi thì Phan Chương cuối cùng cũng mang binh sĩ cùng Triệu Vân tới Trung Sơn, tình hình trở nên bất ngờ, quân Tào một đường truy kích quân Giang Đông, Phan Chương phải cơ linh, thay đổi đường đi mới vứt bỏ được truy binh của bọn họ. Triệu Vân nghe tình huống của Phan Chương thì suy nghĩ dao động đối với phán đoán của mình với Lục Tốn liền nghi ngờ. Đúng lúc này Lục Tốn lại kiên quyết đứng ra ủng hộ, tướng quân chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt nếu như không nắm lấy thì cơ hội sẽ trôi qua chỉ sợ khi đó càng thêm khó khăn. Triệu Vân trùng trùng điệp điệp nói, ta không thể dùng phán đoán cá nhân mà quyết định sinh tử của mấy vạn binh sĩ. Lục Tốn nghiêm túc nói, tướng quân từ khi nào lại do dự như vậy rồi? Thân là chủ soái là linh hồn của Tam quân, nếu như không nhận chối bỏ phán đoán của mình thì ai dám khẳng định mình? Trong ấn tượng của thuộc hạ, tướng quân là người quyết đoán rõ ràng. Hôm nay tự tin lại mất ở phương nào rồi, Triệu Vân nhớ tới sự tín nhiệm của trương lãng thì quét đi vẽ uể oải, tinh thần no đủ mà nói, ngươi nói rất đúng, Triệu Vân liền đi tới cạnh Phan Chương thì thầm vài câu, chương 13, lục tốn, hạ. Màn đêm buông xuống Phan Chương không làm bất kỳ sự hồi phục nào một lần nữa mang 3.000 đội ngũ xuôi theo thận quan huyện cấp tốc mà tiến lên, cùng một thời gian, Triệu Vân nhổ trại, dùng kinh trang thượng trận, xuôi theo tây bờ dĩnh thủy, bắt đầu hướng về phía thận huyện. Mấy ngày sau đại quân bí mật tới Thủy Du, Sơn Mạch đã ở ngay trước mắt, bởi vì vị trí địa lý của thận huyện đặc thù, rất khó lưu chuyển nước cho nên đối với quân Giang Đông mà nói có thể là một ưu thế lợi dụng. Quân Tàu Phòng Thủy đối với Tây Bờ Thận Thủy cũng không phải vô cùng nghiêm mật mặc dù có một đội ngũ nhưng hiển nhiên Triệu Vân cũng không để ở trong lòng. Vào trong đêm, đại quân Giang Đông bắt đầu bơi qua, đến Bình Minh, tất cả đã hướng tới Thượng Du, ở giữa đường ngẫu nhiên gặp phải thám thính của quân địch nhưng đều được cơ linh né qua. Một vạn đội ngũ này chính là những đội ngũ tinh nhuệ của quân Giang Đông, từng binh sĩ đều kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện nghiêm minh tràn đầy kinh nghiệm nơi xa trường, dưới sự xuất lĩnh của Triệu Vân, nghiêm mật chỉnh tề hỗ trợ lẫn nhau, nửa ngày thời gian trôi qua, Triệu Vân cuối cùng cũng đã đem đại quân tới Tây Lăng, trong quá trình hành trình hắn chẳng những né sự dò xét lính gác của quân địch mà còn thành công lẻn vào đây là kỳ tích nho nhỏ, Phan Chương dẫn 3.000 binh sĩ, từ thận huyện Lao Thẳng tới huyện Thành. Lan Sơn khẩu cách thận huyện 40 dặm, nhanh chóng phát hiện ra quân gian đông xâm lấn liền thổi kèn chiến đấu. Phan Trương thừa dịp quân đội bối rối thì lập tức phát động cường công, rất hành mượn binh lực áp chế cửa khẩu đầu tiên, sau đó ngựa không dừng vó tới cửa thứ hai. Quân Tào mới bại bại binh dũng mảnh tiến vào cửa thứ hai, nhưng đây lại chính là cơ hội tốt cho Phan Trương. Tuy Phan Trương không tính là lương tướng nhưng Tòng quân đã nhiều năm, có nhiều suy nghĩ sách lược, liền quyết định thật nhanh, cường công cửa thứ hai. Quân Tàu trận giác chưa ổn, cộng thêm Phan Trương Lâm chiến dũng mạnh, hạ ba thành, lúc đánh tới cửa khẩu thứ tư thì mới lộ ra vẻ lực bất tòng tâm. Nhưng Phan Trương quyết tâm hạ nơi này, bắt đầu cắm trại cách đó 10 dặm, chuẩn bị khắc phục khó khăn. Phan Trương không sợ hãi, quả thực khiến cho quân Tàu kinh hoảng, mấy chục đội ngũ đều hỏa tốc xuất động, điều khiển binh lực trở giúp, chuẩn bị cùng với đội quân từ trên trời dán xuống này đương cự. Phan Trương không có hành động, quân Tàu cũng không dám mạo xuất kích. Trong ba ngày chuẩn bị liền mang khí giới đơn giản, bắt đầu tấn công mạnh đạo phòng tuyến thứ tư. Mà lúc này, quân Giang Đông xâm lớn thận huyện đã rơi vào trong tay của Lý Thông. Lý Thông thấy quân Giang Đông hung mãnh liên tục phá cửa khẩu thì đem binh mã ở trong hai trường học điều ra trợ giúp. Vì hắn biết tầm nhìn của quân Giang Đông chính là Minh A Trấn. Dưới sự tấn công của Phan Chương, Lý Thông quả nhiên trúng bẫy của Lục Tốn, nên đức binh mã khởi hành toàn bộ tiến tới Minh A. Triệu Vân sớm đã bố trí thiên la địa võng chỉ chờ quân Tàu xa vào lưới, nửa ngày sau, tháng thính cuối cùng cũng mang tới tin tức tốt, cách đó không xa phát hiện ra một đam quân Tàu chạy tới, mục tiêu đúng là quân Ninh Đức hướng về phía Minh A Trấn, Triệu Vân dùng sức nắm nắm đấm lại mà quát khẽ, tất cả các binh sĩ đều có vị trí và cương vị riêng, tiểu đội tuần tra lập tức xúc động, phong tỏa đường lớn nhỏ, không để quân địch lọc lưới, tất cả các binh sĩ đều đem mình ẩn náu vào trong rừng cây lùng cỏ hành quân lặng lẽ. Chăm chú nhìn quân địch ở phía phương xa, quân tàu nhanh chóng gia nhập vào trong vòng vây các binh sĩ nín thở chỉ cần Triệu Vân ra lệnh một tiếng thì sẽ xung phong chém giết, đánh cho quân địch hoa rơi nước chảy. Triệu Vân vô cùng tỉnh táo nhìn về phía trước hắn cũng không hạ lệnh xuất kích, đánh rắn động cỏ mà lẳng lặng chờ quân tàu tiến vào. Quân tàu hiển nhiên đi vô cùng gấp một đám nhẹ nhàng đi tới, nhân số không ít. Binh sĩ Giang Đông trầm khí lại, không thốt lên một tiếng, nhìn thấy quân tàu tiến vào trong đội ngũ. Triệu Vân lúc này mới từ trong bụi cỏ mà nhảy lên, do cao ngân thương của mình, hét lớn với các binh sĩ địa phương, các huynh đệ, giết thôi, cùng một lúc, tất cả các binh sĩ như núi lửa bột phát, như mảnh hổ xuống núi, tiếng chém giết vang lên tới tận trời xanh, nếu không phải là con đường này vắng vẻ thì chỉ sợ đã sớm kinh động dân chúng, quân Tào bị dọa cho ngây ngẩn cả người nhìn thấy khí thế gian đông quân như Thủy Triều thì trong chốc lát tất cả đều không có một chút tỉnh táo nào. Chỉ có Tào Tương là ổn định tinh thần thất kinh hét lớn, chúng ta trúng mai phục rồi mọi người mau chuẩn bị chiến đấu. Trong thanh âm của Tào Tương, Tào binh mới hoảng sợ cầm binh khí ứng chiến. Dưới tình huống như vậy một phương diện mai phục một phương diện dùng ít đánh nhiều, ai có thể là đối thủ của quân Giang Đông. Quân Tào binh bại như núi đổ, bị quân Giang Đông vây công đồ sát, tứ tán chạy thục mạng, cuộc chiến thiên về một bên. Một lúc lâu quân Tàu đã bị giết không còn một tên, ngay cả hàng binh cũng không buông tha. Trong đó tàu tương được Triệu Vân lưu lại, hỏi xét một phen rồi mới giết chết. Những binh sĩ đào tẩu cũng không may mắn, toàn bộ con đường đều bị những binh sĩ tuần tra bắt được không cho lọt lưới. Chiến hỏa vừa tắt, Triệu Vân lại để cho binh sĩ đem khôi giáp cờ xí trên người quân tàu cởi xuống. Thanh lý chiến trường đem thi thể chôn đi, sau đó mặc vào giả mạo làm tàu binh, dùng cờ hiệu địch tướng chuẩn bị hướng về phía Minh A mà tới. Lục tốn giữ chặt Triệu Vân, mặc lộ ra vẻ lo lắng. Tướng quân lần này đi Minh A nguy cơ trùng trùng, không cẩn thận có thể tán mệnh, không bằng để thuộc hạ tiến tới tướng quân ở sau lãnh binh cho thỏa đáng, Triệu Vân kiên quyết lắc đầu, chuyện này không cần bàn lại, bổn tướng quân thân làm thống soái phải làm gương cho quân tốt, nơi càng nguy hiểm càng phải do bổn tướng quân đi áp trận, chỉ có như vậy tam quân mới có thể cống hiến, tướng sĩ mới một lòng, hơn nữa chỉ bằng lý thông những người này bổn tướng còn chưa để vào mắt, nói xong Triệu Vân liền lộ ra vẻ tự tin, Lục Tốn liền nói Tướng quân quả nhiên không giống người bình thường, riêng sự hào hùng như vậy thử hỏi khắp thiên hạ ai có thể so được với tướng quân, tướng quân đã có ý muốn đi thì thuộc hạ cũng không muốn ngăn cản nữa, đem toàn lực chủ động sẵn sàng, chia sẻ áp lực cho chúa công, chương 14, tấn công Minh A, thượng. Triệu Vân nhìn ánh mắt kính nể của lục tốn, vỗ vỗ vai của hắn mà cười nhạt một tiếng, nếu như việc này chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành thành công ta sẽ đề cử ngươi cho chúa công, cho ngươi có thể mở rộng tài hoa. Lục Tốn hơi cảm kích mà nói, đa tạ tướng quân yêu mến, Triệu Vân gật đầu với Lục Tốn, không nói gì nữa, hướng về phía tướng sĩ sau lưng mà vung tay lên, ba nghìn binh sĩ không nói một tiếng, làm ra bộ pháp chỉnh tề đi theo Triệu Vân hướng về phía Minh A, mà Lục Tốn sau khi thấy Triệu Vân xuất phát thì mang theo một vạn binh sĩ khác, hướng về phía Minh A mà ẩn nấp, Triệu Vân một mặt hành quân một mặt tính toán thời gian thì thấy lúc này trời đã tối, Minh A trấn đã ở ngay trước mắt. Ở trên đường hắn gặp không ít du kỵ trinh sát của quân Tàu, cộng thêm Triệu Vân lại che giấu hành tung, mà binh lực của quân Tàu hơi có vẻ phức tạp trong nhất thời cũng không phát giác ra được. Những trinh sát kia một mặt báo cho Lý Thông một mặt để cho Triệu Vân tiếp tục đi tới, Triệu Vân đi về phía trước càng lúc càng kinh hải, vô luận chỗ nào cũng có cờ xí của quân Tàu tung bay, ánh đuốc hừng hực, doanh trước không chỗ nào không có, binh sĩ tùy ý có thể thấy được trong phạm vi vài dặm, đều được trọng binh bao vây chồng chất. Bảo hộ Minh A làm trung tâm, ở trong ấn tượng của Triệu Vân, Minh A Trấn không phải là lớn, nhưng quân Tàu trong mấy tháng đã đem quy mô mở rộng như vậy, thật khiến cho người ta phải kinh hãi. Đúng lúc Triệu Vân thầm thấy mình may mắn vì đã không manh động thì lính liên lạc nhanh chóng đem mệnh lệnh của Lý Thông ra, để cho binh mã của Triệu Vân ở bên cạnh Tây Bắc của Minh A Trấn cùng với mấy đội nhân mã khác dùng chung lối đi, mà để cho Triệu Vân một mình đi gặp Lý Thông. Triệu Vân trầm tư một chút thầm nghĩ thầm nghĩ cũng không đến nổi bị phát giác nhanh như vậy hiện tại thời gian ước định với lục tốn còn mấy canh giờ nếu như mình không đi sẽ bị hắn hoài nghi nghĩ tới đây hắn liền phân phó cho phó tướng tới nói chuyện để bọn chúng toàn tâm toàn ý chú ý tới tàu doanh nhất cử nhất động của Lý Thông Triệu Vân cùng tinh binh kia phát hiện ra ở trong doanh trại quân tàu đủ loại thanh âm vang lên sau một hồi náo động rất nhanh có binh sĩ bốn phía tụ hợp lại chẳng lẽ bị lục tốn bọn họ phát hiện sao Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng không khỏi lo lắng, bước xa tới nhìn tình hình điều động của Tào Doanh, lúc này có một đôi binh sĩ bên cạnh vội vàng đi tới, Triệu Vân không mất thời cơ mà lập tức đặt câu hỏi, chuyện gì xảy ra, gã ngũ trưởng kia thấy Triệu Vân mặc áo giáp thì không dám lãnh đạm cung kính nói, bẩm tướng quân, có trinh sát báo lại phát hiện ra một số đám quân gian đông xuất hiện ở vùng thận thủy, Lý tướng quân đang điều tra, Triệu Vân gật đầu, ý bảo ngũ trưởng kia có thể xuống dưới, ước chừng tầm 10 phần thời gian. Triệu Vân xuyên qua vài trạm gác, ở trong doanh trại quẹo trái quẹo phải lúc này mới tới chủ trại của Lý Thông, Lý Thông lớn lên tứ phương tai to mặt hình chữ quốc làn da đen sẫm, mặt khôi giáp thanh âm cũng vô cùng to, dáng người cao lớn có vài phần tư thế lục này đang cùng với mấy tham tướng thương nghị quân tình, hắn nhìn thấy Triệu Vân đi vào trong doanh trại thì hơi không vui mà nói, ngươi là ai, Triệu Vân lộ ra biểu lộ cung kính mà nói, thuộc hạ là Triệu Vân Long, nguyên là thủ hạ của Lý Viễn Tướng Quân, hiện đáng giữ chức thiên tướng bởi vì lý viễn tướng quân hôm qua nhiễm phong hàn sợ lầm đại sự cho nên để cho thuộc hạ dẫn đầu tới đây hai ngày sau lý tướng quân sẽ lập tức tới ngay lý thông hừ lạnh biểu lộ bất mãn tên lý viễn này ba lần bốn lượt tay chân cũng bất lợi lại còn nhiễm phong hàn thật là kỳ lạ bổn tướng quân nhìn thấy ngươi miệng lưỡi lợi hại hẳn là nhân tài mà không được trọng dụng về sau không cần phải đi theo tên lý viễn này nữa theo bên cạnh bổn tướng quân nếu biểu hiện tốt ta sẽ không bạc đải ngươi. Triệu Vân lộ ra biểu lộ sủng nhược mà những tham tướng khác thì đều hâm mộ mà nhìn hắn. Một phó tướng mang theo vẻ mê hoặc mà nói, tại sao trước kia mổ không nhìn thấy ngươi? Triệu Vân đối với chuyện này sớm đã có kế sách ứng biến không hề hoang mang mà nói. Bẩm đại nhân, tiểu nhân cũng vừa nhập ngủ không lâu, Lý đại nhân thấy tiểu nhân có thể chịu đựng được cực khổ, trước đó cũng có công giết địch cho nên phá lệ đề bạc. Lý thông thỏa mãn gật đầu, tên Lý viễn này cũng không phải là không biết việc gì cũng hiểu trọng dụng nhân tài, mấy tham tướng phụ họa, đúng thế đúng thế, Lý Thông phất tay nói, vậy ngươi đi xuống trước đi bổn tướng quân có chuyện cần phải thương nghị trước, Triệu Vân vừa bực vừa buồn cười, đem mình gọi tới lại phê bình Lý Viễn một trận hóa ra sớm biết như vậy mình cũng không cần phải lo lắng, cảm giác nguy cơ này thật không dễ cảm thụ, Triệu Vân quay trở lại nơi trú quân, Phó tướng thấy hắn bình an vô sự mới thả lỏng tâm tình, mà Triệu Vân thì kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tới, Trời đã tối đen mà toàn bộ Minh A trấn thì tươi sáng, quân Tàu điều động vô cùng nhiều lần, thỉnh thoảng lại có tin tức từ tiền tuyến lui xuống, ngẫu nhiên có tiếng la binh sĩ ngưng trọng sắc mặt, xem ra lục tốn đang gây không ít áp lực cho lý thông, thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng tới canh một, tiền tuyến đã đánh lui công kích của quân Giang Đông, quân Tàu mới thở ra một hơi, chỉ có Triệu Vân là biết lục tốn quả là người tài tầm nhìn của hắn hiển nhiên đã đạt ai cũng không ngờ mình lại ở trong doanh của quân địch. Minh A trấn đa phần bị binh lực của lục tốn hấp dẫn áp lực của mình sẽ giảm bớt. Hiện tại mấu chốt chính là mình có thể hoàn thành đòn cuối cùng hay không? Triệu Vân kiên nhẫn chờ đợi hắn cảm thấy thời gian càng lúc càng chậm. Trước mắt binh sĩ truyền tới tinh lý thông ngăn chặn lục tốn thành công. Hơn nữa bắt đầu đem chúng vây quanh. Triệu Vân rốt cuộc không thể không hành động nếu như lục tốn thật sự bị bao vây. Kế hoạch có biến. Thứ hai mình Thủy Trung không thể không hoài nghi quân Tây Lăng có binh sĩ lọc lưới ai không? Triệu Vân đem mấy tham tướng Triệu Hồi lên rồi trầm giọng nói, tình hình bây giờ có biến, chúng ta đầu tiên phải hành động thừa dịp quân Tàu xuất động truy kích lục tốn mà lập tức hành động, từng binh sĩ chuẩn bị đuốc củi trong tay, trên tay có cột bạch ngân, các ngươi có minh bạch hay không, mấy tham tướng không dám lên tiếng lớn, chỉ khẽ nói, minh bạch, chương 15, tấn công minh A, hạ. Triệu Vân ngưng trọng nói, hiện tại tình thế bức nhân mọi người phải ngay lập tức chuẩn bị, sau một khắc lập tức hành động. Mấy tham tướng đồng thời đứng dậy ôm quyền, mang theo một chút lo lắng hưng phấn đi ra ngoài. Mà Triệu Vân thì một lần nữa sửa sang lại khôi giáp binh khí còn có một số đồ vật. Đại chiến đã chuẩn bị xong, bây giờ thành bại thắng thua là ở thời khắc này. Một canh giờ sau là mình thay đổi thế cục hay là đánh tan quân Tàu, hay mình hy sinh vì nhiệm vụ. Triệu Vân đối với quyết định này cũng không sợ hãi mà dũng cảm nên đón, tự tin mình sẽ thành công. Tất cả tướng sĩ đã chuẩn bị hoàn tất, chờ đợi thời gian xuất phát. Một khắc này cờ xí tung bay, tất cả các binh sĩ đều anh dũng tiến về phía trước, giờ khắc này Triệu Vân chính là nguồn suối để bọn họ tin tưởng, ở bên cạnh mấy binh sĩ trú quân biểu lộ kinh ngạc nhìn Triệu Vân, hắn cùng bọn họ cùng một tiền tuyến tại sao biểu lộ lại kỳ lạ như vậy, bắt đầu hành động, theo mệnh lệnh của Triệu Vân một đội binh sĩ có quy mô liền tảng ra 5 người hoặc 10 người một đội, hướng về phía tàu doanh mà đánh tới, phía trước nâng lên một bó đuốc, đằng sau xuất ra một tùng hương, hắt ính các vật. Tiến tới đốt doanh trướng, mà Triệu Vân thì cưỡi ngựa trắng, tay cầm ngân thương, đằng sau là 2.000 binh sĩ, mỗi người đều vô cùng hưng phấn, quân tàu đại bộ phận đều cảm thấy lẫn lộn không biết tại sao Triệu Vân lại biến thành như vậy nhưng bọn họ nhanh chóng phát giác ra trong đó có vấn đề, bộ phận đội ngũ kia phóng hỏa đốt doanh, hủy diệt vật chất không ngừng phá hư, không tốt rồi, có quân địch lan lộn vào. Theo ánh lửa tràn lan, binh sĩ chật vật đến cực điểm xé cổ họng mà lớn tiếng gọi. Mà lúc này đây doanh trại đã bị ánh lửa thiêu đốt hừng hực, khói đen bắt đầu khuếch tán. Trong doanh trại quân tàu bắt đầu xuất hiện rối loạn tiếng kêu gào không dứt bên tai. Một số binh sĩ mang theo thùng nước dập tắt lửa. Một bên tổ chức đánh quân đội giang đông nhưng tất cả đều mặc khôi giáp quân tàu nên không phân biệt được, có khi còn tự giết lẫn nhau. Quan tướng tức giận mắng, binh sĩ lớn tiếng gọi ầm ỉ, tiếng ngựa rền vang, làm nên một cục diện hỗn loạn. Toàn bộ doanh trại quân tàu đều chấn động, ánh lửa trùng thiên, chiếu sáng đêm tối như ban ngày, Minh A trấn một mảng hỗn loạn, Triệu Vân ở trong loạn quân mạnh mẽ đâm tới, phía trước ngênh đón đội ngũ để ngang qua trước mặt Triệu Vân, ở bên là hàng rào tránh cũng không thể tránh, dục ngựa sông tới, ngân thương trong tay phát ra một bạch sắc hào quang, thẳng tới địch tướng, binh lính phía sau dũng cảm tiến tới không lùi nửa bước, địch tướng phẫn nộ quát, người đến là người phương nào ta chính là Điền Trù, Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, Điền trù chịu chết đi, hai chân của hắn dùng sức đạp mạnh một cái bạch mã đột nhiên tăng tốc, binh sĩ sau lưng thấy triệu vân dũng mãnh cũng gù lên, điền trù thấy triệu vân hung hãn như thế thì không dám lãnh đạm thúc ngựa ngên tiếp, đương đương, hai ngựa giao nhau, từng hồi binh khí va chạm, trường thương của điền trù bị đẩy ra, hai mã một lần nữa tương giao, triệu vân lại đâm một thương, nhanh như thiểm điện, điền trù quá sợ hãi, trong lúc bối rối dơ binh khí lên điền trù quá sợ hãi, trong lúc bối rối dơ binh khí lên ngăn cản. Đương đương, lại một hồi thanh âm vang lên hai binh khí của hai người chạm vào nhau, Điền Trù nhận không được lực trùng kích của Triệu Vân, binh khí rời tay, Triệu Vân thấy tình thế như vậy thì rút thương đâm tới, xuyên qua tim của Điền Trù, hắn không kịp tránh ngã xuống ngựa, Triệu Vân không đến ba hiệp đã chém chết Tào tướng, binh sĩ dưới cờ tăng lên, trái lại quân Tào lộ ra vẻ e ngại, Triệu Vân thu hồi binh khí, quân Tào mất đi chủ tướng binh không chiến lực bị đánh bật ra, Triệu Vân cũng không đuổi theo, Chỉ hướng về phía giải đất trung tâm mà phóng tới. Minh A Trấn cũng không phải là căn cứ lương thảo tối trọng yếu nhất của Tào Tháo nhưng đây là nơi để tiền tuyến trung chuyển. Trọng tâm của quân Tào tuy giảm đi nhưng ở đây binh lực cũng không ít. Bọn họ vây chặt dày đặc trong kho lúa. Quân gian đông nhất thời cũng không xông qua được. Triệu Vân nhìn thấy quân đội của mình bị lấp bốn phương tám hướng đều là nhân mã quân Tào mình lâm vào cảnh khổ chiến thỉnh thoảng bên cạnh lại phát ra tiếng kêu thảm thiết làm cho Triệu Vân lòng đau như giao cắt ở trong đêm tối cộng thêm với việc hắn mặc binh sĩ tào quân binh lính tào tháo cũng thất thố tay chân không thể hoàn toàn khống chế sự tiến công lòng của triệu vân nóng như lửa đốt mình trải qua gian nan trùng trùng điệp điệp nếu như nhiệm vụ thất bại tất cả hy sinh đều không đáng một đồng với tình huống này nếu như mình không tử chiến đến cùng thì còn mặt mũi nào đối mặt với các huynh đệ xuất sinh nhập tử triệu vân nghĩ tới điểm này liền dục ngựa xông lên trước mấy phân đội của quân tào dưới trường thương của triệu vân mà nhanh chóng bị xua tan mà Triệu Vân mang theo binh sĩ xông thẳng vào hang hổ. Ở phía trước là một hàng rào vây quanh bên trong là kho lúa trồng chất. Triệu Vân quay đầu nhìn chúng binh sĩ. Hai nghìn người theo mình công kích đã mang theo một chút vết thương. Triệu Vân hô to, đại trưởng phu kiến công lập nghiệp chính là lúc này. Hiện quân ta đang ở tuyệt cảnh nếu như lúc này nếu như có thể liều chết một đòn hủy lương thảo thì còn đường sống. Nếu như các ngươi còn tâm huyết thì hãy theo bổn tướng quân dốc sức lao lên phía trước tuyệt không lui bước. Binh sĩ Giang Đông cũng hét lại thề sống chết với quân địch quyết không lùi bước thanh âm vô cùng to truyền ra phát ra sát khí nồng đậm lại để cho quân tàu cố kỵ không dám xông lên phía trước triệu vân thấy tràn ngập nhiệt huyết trường thương của hắn phát ra khiến cho không biết bao nhiêu vong hồn rơi xuống hắn một lần nữa kẹp bụng ngựa dây cương kéo mạnh một cái con ngựa hí dài phóng như điên mở ra một con đường triệu vân lạnh lùng quát ai cản ta là phải chết mấy tàu binh tránh né không kịp bị đụng ngựa mà ngã lăn ra trường thương đâm thẳng vào tim mà chết Tào binh thấy địch tướng dũng mãnh như thế thì sinh ra lòng sợ hãi không dám xông lên phía trước, triệu vân dục ngựa xông vào bên trong như là thế không người. Mà quân gian đông sau khi được triệu vân khích lệ thì dũng khí tăng gấp đôi trong nhất thời ai cũng hung hãn không sợ chết, phá cửa xông vào, thiêu hủy vật tư. Lúc này cửa trại bỗng nhiên mở rộng, theo đó là thanh âm đinh tai nhức ốc một đám quân đội xông ra, đầu lĩnh quát lên, địch tướng dám xem quân ta như trốn không người sao. Đấu một hồi với hồ sa nhi ta đã. Chương 16, vòng vây trùng trùng, thường. Triệu Vân gìn ngựa mà nhìn, địch tướng Hồ Sa Nhi hiển nhiên không phải là người Hán, trên mặt của hắn có một vết sẹo tay cầm đao đi nhanh như sao băng. Điều mà Triệu Vân kỳ quái chính là, hắn lại là người vô cùng béo mập. Hồ Sa Nhi dùng đao xông thẳng về phía Triệu Vân, hắn bước như bay trong chớp mắt đã cách Triệu Vân không tới ba trượng. Ở bên ngoài quân tàu nhìn thấy Hồ Sa Nhi xuất chiến thì ai cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ở trong thận huyện. Chỉ sợ về mặt Vũ Dũng Lý Thông cũng không bằng Hồ Sa Nhi. Hồ Sa Nhi quá to, mau lưu danh lại. Triệu Vân liền nói, Hồ Sa Nhi ngươi nghe cho kỹ. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long. Hồ Sa Nhi cười khẩy, hóa ra là một tên vô danh tiểu tốt. Hôm nay ta cho ngươi biết sự lợi hại của Hồ Gia. Triệu Vân nói, khá lắm hôm nay ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi còn sống quay trở lại thì bổn tướng quân không phải họ Triệu. Hai người kích chiến với nhau, Triệu Vân làm ra bộ kinh hoảng động tác ngây ngốc. Hồ Sa Nhi mừng rỡ liền lao thẳng tới, Triệu Vân cười lạnh tư thế phòng thủ rời rạc bỗng nhiên tràn ngập tư thái công kích, ngân thương phát ra sát khí, khiến cho binh sĩ bên ngoài cũng cảm nhận được. Hồ Sa Nhi cảm thấy có biến muốn lui đã không được ngân thương của Triệu Vân giống như là long xà mang theo mưa to gió lớn trong nháy mắt đã đâm tới mặt hắn. Hồ Sa Nhi hồn phi phách tán, đau dơ lên hy vọng ngăn cản được trường thương, Triệu Vân làm gì cho hắn cơ hội, cả người nhảy lên đau thương hợp nhất một đạo thiểm điện đâm tới Hồ Sa Nhi. Hồ Sa Nhi còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì đã thấy một đám điện chớp bay thẳng tới hắn kinh hải mà nhìn Triệu Vân, vẻ mặt lộ ra sự không tưởng tượng được, mà Triệu Vân dùng trường thương xuyên qua lồng ngực của Hồ Sa Nhi, mượn đao nhất lên, bay tới trên người của một quân tàu, hai chân một điểm, như chim én, rồi lại rớt xuống lương ngựa động tác hành vân lưu thủy vô cùng trôi chảy, Tào binh có người nhìn thấy thì cả kinh kêu lên, Hồ Tướng Quân chết rồi, Hồ Sa Nhi chết rồi. Thanh âm này truyền đi tất cả đều kinh hãi nhìn triệu vân uy phong lầm lẫm, quân tàu trở nên rối loạn quân giang đông bá đầu phóng hỏa không đầy vài phút sau ánh lửa đã trùng thiên lúc này ở phía sau vang lên từng tiếng gọi trương nam tiêu xúc ở đây triệu vân chớ hung hăng sau đó trương nam tiêu xích liền lao tới triệu vân cũng không đáp lời lên lưng ngựa mà nghênh chiến triệu vân dũng mãnh vô cùng một thương phá sự bao vây của hai người thương thứ hai đâm vào trương nam lại để cho hắn vứt đao mà bỏ chạy thương thứ ba giết chết tiêu xúc dưới ngựa. Triệu Vân hung hăng không ai bị nổi mà hô to lên, còn ai dám xông lên. Quân Tàu e sợ chỉ có thể ở phía xa xa nhìn Triệu Vân không ai dám tới khiêu chiến. Triệu Vân kỳ thực cũng mỏi mệt không chịu nổi tuy hắn anh dũng vô địch nhưng chém giết thế này khiến cho hắn phải tiêu hao nhiều thể lực lớn. Nhưng may mà đã ngăn cản được khí thế của quân địch. Đúng lúc này mảnh đất trung tâm của Minh A trấn lửa đã trùng thiên. Ở trong đêm tối Minh A trấn bị thiêu đốt ứng đỏ một mảng, khói đặc cuồng cuộn bốc lên trên trời cao tới vài chục mét mang theo luồng nhiệt lớn vô cùng, binh sĩ kêu cha khóc mẹ, đại bộ phân bị lửa của kho lúa nuốt chửng. Lý Thông đã sớm đem đại đội nhân mã tới cứu viện, nhìn thấy Minh A Trấn bị bao bọc ở trong ngọn lửa sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng, hai mắt tức giận, hai tay không ngừng run run. đã xong tất cả đều đã xong, Lý Thông cũng phải than thầm cho mệnh vận của mình mình, mình thật có lỗi với Tào Tháo vạn phần. Lý Thông biết rõ thế lửa đã tràn ra, toàn bộ Minh A Trấn sẽ biến thành một vòng đất khô cằn. Nhưng hắn không cam tâm buông tha dốc sức liều mạng thúc giục binh sĩ tiến tới cứu hỏa, hy vọng xuất hiện kỳ tích. Rốt cuộc là ai làm chuyện này làm sao quân gian đông lại dễ dàng trà trộn vào đại trại như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ai nói cho ta biết. Lý Thông ở trên lưng ngựa hai mắt trở nên u ám phẫn nộ, trong miệng phát ra từng tiếng chửi bậy. Phó tướng dưới cờ không ai dám lên tiếng, ai cũng rung sợ đứng qua một bên. Lý Thông chửi ầm lê, đúng là một đám túi cơm. Đại kế của chúa công cứ như vậy bị các ngươi phá hủy, lúc này có một phó tướng co lại thưa, nghe phong thanh là địch tướng Triệu Vân trà trộn vào trong đại trại sau đó thừa dịp quân giang đông bên ngoài kiềm chế quân ta chủ lực xuất động ra ngoài đột nhiên tập kích, thủ trại tướng sĩ vội vàng ứng chiến nhưng vẫn thất thủ, Lý Thông vẫn không hiểu tại sao Triệu Vân lại trà trộn vào được nhưng tâm tình của hắn trở nên tỉnh táo hơn hắn u ám cười, Triệu Vân đã không cho ta sống thì ta dứt khoát cũng không cho hắn thoải mái. Chúng tướng thấy Lý Thông lộ ra vẻ âm hiểm thì tất cả đều cảm thấy rét rung. Lý Thông lạnh lùng nói, Minh A Trấn đã bị phóng hỏa vậy thì hãy để cho nó trở thành khô cằn. Chuyện đã vậy bổn tướng quân không thể làm chủ rồi tuy nhiên chuyện kế tiếp làm không tốt ai cũng đừng muốn nhìn chúa công nữa. Chúng phó tướng kêu lên, kính nghe tướng quân phân phó. Lý Thông ác độc nói, Triệu Vân đã như vậy thì đừng trách ta ngoan tâm thủ lạc. Truyền lệnh tam quân đem Minh A Trấn bao vây, chắn lối ra, tất cả đều 3.000 cung tiển thủ lại đốt hỏa tiễn, ở bên ngoài bắn một lượt, hơn nữa báo cho văn trực hai vạn binh sĩ của hắn không cần trở về, tiếp tục vây tên tiểu tử lục tốn kia mặt khác báo xuống dưới để cho Chu đỉnh mang 5000 binh sĩ phong tỏa tất cả lối ra tuyệt không để cho quân Giang Đông được sống sót. Chúng tướng toàn thân cao thấp đều lạnh run họ không ngờ được rằng Lý Thông lại nghĩ ra mưu kế ác độc như thế, vì giết quân địch mà ngay cả mình và binh sĩ Minh A trấn cũng không để ý. Chúng tướng dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn thì chỉ thấy Lý Thông lạnh lùng nói: Nhìn cái gì mau báo xuống dưới, trong vòng một nén hương, Minh A trấn toàn bộ bao vây nếu như thời gian vượt qua, tàn thân trong biển lửa cũng đừng trách ta vô tình, nói xong Lý Thông liền dục ngựa rời đi. Triệu Vân cảm thấy toàn thân nóng lên, lửa bên cạnh rít cào một phó tướng bên cạnh Kinh Hải nói với hắn, tướng quân tình hình không ổn rồi, đại bộ phận quân địch đã nhận được mệnh lệnh đình chỉ vây quân ta, rút khỏi nội trại, tập hợp những cổ xe trắng ở cửa trại, muốn đem chúng ta nhốt vào trong nơi này. Triệu Vân dương mày kiếm lên mà nói, "Cần già phải sợ các ngươi cứ theo sau lưng bổn tướng quân, xung phong liều chết mà ra." Triệu Vân nói lời này xong liền thúc ngựa xung phong ở trong ngọn lửa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenzet.com